Liên quan tới một điểm này có lẽ ngươi có thể như vậy lý giải chúng ta chỗ vũ trụ Mặc dù vô cùng Minh ông nhưng là tại vĩnh hằng trong biển vũ trụ lại chỉ chẳng qua là vô số trong vũ trụ một cái cho nên cho dù cái vũ trụ này lầm vào vĩnh hằng hắc ám hắn cũng không sẽ cô đơn hệ thống không xác định nói biển vũ trụ chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có vô số vũ trụ tồn tại nộ không khiếp sợ một điểm này ta cũng không biết chỉ có chí người đi tìm đòi hệ thống lắc đầu một cái Nhưng, ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta vũ trụ tuyệt đối không phải duy nhất, điểm này là vị cường giả kia trong người trước khi chết chính miệng nói cho ta biết. Chương 81, Tình Hóa. Biển vũ trụ, vô tận vũ trụ. Cái khái niệm này, nộ không cũng không phải là không thể tiếp nhận, chẳng qua là cái này dù sao quá mức phiêu miểu, khiến cho người trong lúc nhất thời khó mà nghĩ minh bạch. Được rồi, ta coi như là trên ngươi tạc thuyền, nói đi, ta kết quả có thể làm gì. Cuối cùng, nộ không dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sự tình luân sẽ có chân tướng rõ ràng một chút, nếu nghĩ không minh bạch, vậy thì dứt khoát không muốn. Bước đầu tiên, chúng ta trước phải tỉnh hóa trên địa cầu kinh khủng thể. Hệ thống phản phất chắc chắc ngộ không sẽ tiếp nhận một dạng tại ngộ không nói ra câu nói kia sau, nói thẳng ra chính mình kế hoạch. Xem ra ngươi là ăn chắc ta. Bất quá, như lời ngươi nói kinh khủng thể là cái gì. Chẳng lẽ là ngộ không đột nhiên nghĩ tới hắn trên địa cầu thấy vô số phong ấn trụ, bên trong phong ấn vô tận màu thịt. Không sai, chính là người nghĩ những kia, những máu thịt kia là vị cường giả kia thân thể, trận chiến ấy hắn mặc dù giết chết đối thủ, nhưng là thân thể của hắn lại bị ăn mòn gian ác lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, là không để cho mình bị gian ác khống chế, hắn đem chính mình tách rời phong ấn. Hệ thống ngật đầu một cái, rồi sau đó giọng nói bi thường nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vị cường giả kia là hắn chủ nhân, nếu như không phải vị cường giả kia, có lẽ hắn căn bản là không cách nào trưởng thành lên thành có được linh trí thiên đạo hồn. Thiên đạo trưởng thành hết sức phức tạp, có thể có được tự mình linh trí vô cùng hiếm thấy, cho dù cường đại như hồng hoang thiên đạo cũng không có chính mình linh trí, cuối cùng bị hồng quân dị thân hợp đạo, đem đồng hóa. Vậy mà thật là như thế. Trận chiến ấy đến bây giờ kết quả qua một số năm. Nộ không khó mà lý giải, vì cái gì nhiều năm sau như vậy, máu kia thịt ma tính còn cường đại như thế, hắn thật là khó có thể tưởng tượng, nếu như không có những kia phong ấn trụ, địa cầu sẽ biến thành cái dặn gì. Khoảng trưng 1.000 cái kỷ nguyên. Cái gì? Nộ không lần hai kinh hãi, một cái kỷ nguyên chính là một và năm, 1.000 cái kỷ nguyên, ước chừng 1.000 và vạn năm, như vậy thời gian cách nhau thật là vượt quá tưởng tượng. Vị cương giả kia là vũ trụ trí cương giả, hắn tử vũ trụ sinh ra chi sơ liền tồn tại, hắn lực lượng không cách nào đo lường được, nếu như không phải hắn tử mình bày phong ấn, đừng bảo là địa cầu, chính là thật vũ trụ, chỉ sợ cũng đã sớm bị những máu thịt kia trụ ăn mòn. Hệ thống trong ánh mắt tràn đầy sùng bái và hướng tới. Như vậy trí cường giả vậy mà cũng sẽ bỏ mình, hắn đối thủ có cường đại giường nào. Ngộ không cũng rung động thật sâu, hắn càng không có lời giải, nếu vị kia chí cường giả từ vũ trụ chỗ liền tồn tại, vì sao sẽ mặc cho kia gian ác cường giả trưởng thành. chí cường giả đối thủ cũng không phải là sinh ra tại chúng ta vũ trụ, hắn đến từ biển vũ trụ. Hệ thống lại một lần thổ lộ không người biết bí mật. Quả nhiên, hệ thống nói chứng thật ngộ không suy đoán. Như vậy cái này một lần. Chúng ta huy hiếp có phải hay không cũng đến từ biển vũ trụ. Nộ không lại hỏi. Không sai, huy hiếp đến từ biển vũ trụ. Ta có thể cảm giác, hắn cách chúng ta vũ trụ đã không xa. Hắn vô cùng cường đại. Một khi đi tới chúng ta vũ trụ, tìm tới hắn tổ tiên lưu lại thần khí. Chúng ta đều đưa diệt vong. Hệ thống lần hai gật đầu. Nộ không cảm giác sâu sắc áp lực. Đến từ biển vũ trụ cường, giả. Tuyệt đối là vượt qua thánh nhân trên. Như vậy tồn tại, hắn thế nào đi đối kháng? không cần lo lắng Chỉ cần tịnh hóa kinh khủng thể, ngươi liền có thể được tối cao thiên cơ, khống chế vạn giới thần khí, trở thành tối cao tôn vị. Tối cao tôn vị. Không sai, thánh nhân trên là vì thiên tôn, thiên tôn chia làm tiểu thiên tôn cùng đại thiên tôn, kia chính đi về phía chúng ta vũ trụ uy hiếp lúc cho là tiểu thiên tôn, chỗ bằng vào chúng ta còn có phần thắng. Hệ thống có chút lo âu nhìn ngộ không? Hắn thật sợ ngộ không không chịu nổi áp lực này, chưa gượng dậy nổi. Nếu như nói như vậy, bọn họ liền thật không có chút nào hy vọng Phương này vũ trụ chỉ có lâm vào vĩnh Hằng hắc cám. Yên tâm đi, ta sẽ không bị hù dọa, coi như hắn là đại thiền tôn thì như thế nào, ta cũng như thế muốn cùng hắn chiến đấu tới cùng. nộ không biết một khi phương này vũ trụ lâm vào vĩnh Hằng hắc cám, hắn những thế giới nhỏ kia cũng đem không tồn tại, bởi vì những thế giới nhỏ kia đều là phụ thuộc vào vũ trụ mà tồn tại. Hệ thống hài lòng gật đầu. Như vậy chúng ta bắt đầu tịnh hóa đi, còn như những kia con sâu nhỏ, liền tạm thời để cho bọn họ nhảy nhót mấy ngày, chờ dọn ra tay. Nữa đuối trả bọn họ cũng không mượn Hệ thống trịnh trọng nói Hắn nói tới con sâu nhỏ dĩ nhiên là những kia xâm phạm địa cầu đến từ vạn giới sinh linh Ngộ không gật đầu Sau một khắc hắn đi tới lạc nam nơi Hoàng Hà bên bờ Đây là một cái cổ Long Vô tận năm tháng trước đây bị trí cường giả trấn áp tại nơi đây Là phong ấn trụ cung cấp lực lượng Hệ thống chỉ Hoàng Hà nói Ngộ không im lặng Liên quan tới Hoàng Hà tin đồn hắn nghe qua rất nhiều Hoàng Hà thần lòng truyền thuyết cho tới bây giờ không có đoạn tuyệt qua bắt đầu đi Ngộ không đi tới lòng đất, đi tới phong ấn trụ trước, gian ác lực lượng đã đem nơi này tràn ngập, nếu như là trước, hắn chỉ có tháo chạy phần, chẳng qua hiện nay, có hệ thống trợ rút, hơn nữa hắn thực lực đại tăng, loại này quỷ dị gian ác lực lượng với hắn mà nói đã không có uy hiếp. thi triển bày nguyên đại đạo, hắn bắt đầu tịnh hóa những thứ này màu đen vật chất. Đây là tới từ biển vũ trụ quỷ dị lực lượng, trải qua vô số năm phong cấm, nó đã hạ thấp điểm thấp nhất. Hệ thống tại nói nhỏ. Ngộ không cảm giác sâu sắc không nói gì Quỷ dị như vậy mà lực lượng cường đại, hệ thống lại còn nói nó hạ thấp điểm thấp nhất. Nộ 07 Nguyên nói chính là vạn vật 7 loại bản nguyên lực lượng, có thể nói là hết thảy đại đạo căn cơ, bây giờ hắn thi triển loại này đại đạo, có thể mang hết thể lực lượng phản bản quy nguyên. Bất quá, cái này đến từ biển vũ trụ lực lượng, cùng phương này vũ trụ bản nguyên co vô cùng khác nhiều, như muốn phản bản quy nguyên mà tình hóa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thời gian ngày ngày đi qua, nộ không đã đem 7 nguyên đại đạo thôi phát đến mức tận cùng rất nhanh Thời gian một tháng đi qua, tình hóa đến thời khắc mấu chốc nhất, lúc này, phương thiên điệu này thất thải lóe lên, vô tận mênh mông đại đạo lưu chuyển đạo vận trắng ngập đem nơi này nổi bật giống như rực rỡ tươi đẹp thế giới mộng ảo. Đến thời khắc thế này, nộ không đã bất chấp ẩn nút cái gì, hắn chỉ có thể toàn lực ưng phó. Vô số người bị kinh động, người địa cầu, tu giả, người bình thường, dị giới khách tới, đều chú ý tới nơi này, bọn họ bắt đầu hướng nơi này tụ tập nhưng là lại không có người nào dám can đảm xâm nhập Nơi này kết quả xảy ra cái gì? Đại đạo khí tức vô cùng minh ngông, có thể là vì sao nhưng lại từng cổ một làm người ta sợ hãi quỷ dị. Người bình thường chỉ có thể xa xa xem, không dám phụ cận một bước, tu giả cùng dị giới khách tới mặc dù có thể xâm nhập một chút, nhưng là lại không dám thật đi tới nguyên điểm. Bởi vì một khi áp quá gần, bọn họ đều có một loại thần hồn bể tan cảnh cảm giác, dường như muốn hóa đạo quy tịch một dạng cả người đều phải hóa thành đại đạo một bộ phận. Chương 82, Thái Sơ Thời gian một kẹn lần đi qua, nộ 07 Nguyên nói càng ngày càng lớn mạnh, quỷ quyết khí tức đang làm cuối cùng dãy ruộng. Ngay một khắc này, vẫn không có hệ thống hành động rốt cuộc gia nhập vào. Ngay tại lúc này, hệ thống chờ đúng thời cơ, đột nhiên phát động vạn giới thần khí lực lượng, tới một một đòn tất sát. Ẩm. Quỷ quyết hát cám bắt đầu tan giã, thiên điệu rung động, hư không lay động, trên bầu trời xuất hiện vô tận vết nước, dường như muốn sụp đổ. Đây quả thực giống như ngày tận thế tới, vô số tu giả kinh hại không thôi. Liên vội vàng phi thân lui về phía sau. Có người hành động chẳng qua là chậm một bước, liền bị không gian kia sóng gợn đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Thật may, cái này kịch liệt không gian sóng gợn chỉ là xuất hiện ở có hạn trong phạm vi, cho nên Thật Lạc Nam thành phạm nhân mới không có chịu ảnh hưởng. Tí tách. Quỷ dị màu đen đang nhanh chóng tan rã, phát ra trói tai âm thanh. Biển vũ trụ, vô cùng mênh mông, vĩnh hằng cô tịch trong, một cái thiếu niên tóc trắng tại ở chỗ này hành động. Bộ mắt hắn cương nghị Mang theo một chút trắng bệnh, mặc trên người lẻ lê đu làm sáng bóng thần giáp, hắn bước ra một bước liền vượt qua khoảng cách vô tận, vô số ngôi sao thể bị hắn vượt qua, nhưng là, tại vĩnh hằng trong biển vũ trụ, khoảng cách như vậy lại cơ hội nhỏ bé không thể nhận ra, phản phất dầm chân tại chỗ. Hả? Lúc này, cả người lưu chuyển hơi thở lạnh như băng thiếu niên tóc trắng đột nhiên dừng bước, hắn phản phất cảm giác được cái gì? Thú vị, đang làm cuối cùng dãy rùa sao? Đáng tiếc, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội, tổ tiên ước nguyện đem sẽ trong tay ta thực hiện. Hắn tự lầm bẩm tại cái này vĩnh hằng cô tịch trong, hắn thanh âm truyền ra rất xa, nhưng là lại không có chút nào hồi âm. Hắn ngẳng đầu nhìn về phía trước, nơi đó có một cái lẻ lên tinh mang điểm nhỏ, đó chính là hắn trong mắt vũ trụ, hắn mục đích. Chờ đi, rất nhanh ta liền đến. Hắn tăng thêm tốc độ, vừa xài bước càng khoảng cách vô tận, nhưng là cái kia tiểu tinh mang lại vẫn như cũ nhỏ như vậy, rất hiển nhiên, hắn nghĩ lập tức đạt tới cũng không phải chuyện dễ cùng lúc Lạc Nam hoàng hà bãi bùn bên dưới, bởi vì hệ thống gia nhập, tình hóa rốt cuộc lấy được mang tính khen chốt tiến triển, tại thất thải quang mang chiếu xuống, quỷ dị màu đen rốt cuộc bắt đầu suy thoái, mà còn suy thoái tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, sở hữu màu đen tiêu tan hầu như không còn, mà kinh khủng ngọn nguồn, chí cường giả Phong ấn chính mình kia ngón tay cùng lúc cũng tiêu tan. Trần Quý Trần, Thổ quy Thổ. Đây là vị cường giả kia tâm nguyện lớn nhất, lúc ấy tình huống của hắn phi thường không được, muốn tự hủy đều làm không được đến phải đem chính mình phong ấn, bằng không chúng ta vũ trụ đã sớm lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Hệ thống cảm khái nói, đây chỉ là bước đầu tiên, lão ra hỏa, chúng ta cần làm còn rất nhiều. Nộ không cũng thở dài nói, từ hệ thống trong miệng, nộ không biết vị kia chí cường giả tên là quá, bất quá bởi vì tôn trọng quan hệ, hệ thống cái này láo ra hỏa chưa bao giờ gọi thẳng tên ý Tiểu tử, không muốn luôn là gọi ta lão ra hỏa, ta mặc dù rất giả nhưng vẫn là có tên mình. Ngươi sau này liền kêu ta ban đầu đi. Hệ thống có chút bất măn nói. Ban đầu. Tại sao phải gọi danh tự này? Nộ không có chút không minh bạch. Chí cường giả tên là quá, hệ thống nhưng phải kêu chính mình là ban đầu, hợp lại chính là thái sơ, cái này từ chẳng lẽ có thâm ý gì hay sao? Không có vì cái gì, đây chính là ta tên mà thôi. Lào ra hỏa nhìn như tùy ý nói, nhưng càng là như thế, nộ không đã cảm thấy trong này khẳng định cất giấu cái gì bí mật. Bất quá hắn cũng không phải đánh phá nổi đất hỏi đến tột cùng người. Chúng ta đi hạ một cái địa phương đi. Ngộ không nói. Ngay sau đó hắn thi triển thuấn gian di động đi tới Hoàng Hà một cái khác quài góc điểm. Hoàng Hà có 9 đạo vịnh, từng cái chỗ khúc quanh, chính là một cái tọa độ, phong ấn trí cường giả quá thân thể một bộ phận. Mà ở Ngộ không sau khi rời đi, lạc nam trên bờ sông thất thải tưởng quang rất nhanh thì tiêu tan, vô số tu giả từ đi lên, thậm chí là tranh đoạt tiến vào thứ tự, gây thành chuyện máu me. Rất nhiều thế giới Cường giả đều phải tranh đoạt thứ nhất tiến vào vị trí, bọn họ đều đại biểu một thế giới, tự nhiên không ai phục ai. Bất quá đáng tiếc, khi bọn hắn đánh bể đầu ra thật vất vả tiến vào lấy ra bí địa, lại phát hiện nơi đó không có gì cả lưu lại. Sở hữu dấu vết đều tiêu tan hết sạch, dấu ấn đại đạo đều bị xóa đi. Tại sao có thể như vậy? Kết quả xảy ra cái gì? Chẳng lẽ là có người cố ý? Trong những người này tâm 10 phần không cam lòng, đáng tiếc lại chỉ có thể giống giận mấy tiếng, cuối cùng buông tha. Đương nhiên Những thứ này đều với Ngộ không không có quan hệ, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở Tịnh hóa kinh khủng thể trên. Đây là một hạng hạo đại công trình, cho dù Ngộ không toàn lực ứng phó, Tịnh hóa một nơi cũng cần gần tháng thời gian, bất quá thật may theo đẩy tới, hắn nghiệp vụ càng ngày càng quen thuộc, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, khi hắn Tịnh hóa Hoàng Hà chín đạo quải, cuối cùng một nơi phong ấn chi địa lúc, chỉ dùng hơn 20 ngày. Mà lúc này, trên địa cầu linh khí buộc phát đầy đủ, có thể hạ xuống tới địa cầu dị giới chủng tộc cũng bộc phát mạnh mẽ. Sinh linh, cự nhân, ác ma, yêu, lòng, thậm chí còn có một loại không phải cắt bòn sinh mạng, cơ giới sinh mệnh, những sinh linh này bây giờ trên địa cầu tùy ý có thể thấy. Cái chủng tộc này tự xưng là cơ giới tộc, bọn họ là khuê cơ sinh mạng, mặc dù không cách nào tu hành, nhưng là lại có thể cường hóa bản thân, mạnh mẽ cơ giới tộc đơn thể sức chiến đấu không có chút nào yếu hơn đại tu giả. Trên địa cầu thoáng cái tràn vào nhiều như vậy chỉ tồn tại ở thần thoại cùng ạ niềm chung sinh vật, có thể tưởng tượng được. Đối với địa cầu nhân tạo thành cỡ nào to lớn trùng kích Đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu Thật sự nhượng người địa cầu kinh hoàng là Bọn họ mất đi đối cái này cái tinh cầu quyền không chế Thậm chí trở thành cho phép đa chủng tộc nô lệ Tinh hoa song Hoàng Hà trên cuối cùng một nơi phong ấn Sau đó, nộ không đang chuẩn bị đi một chỗ khác phong ấn chi địa Bất quá trên địa cầu tình huống đưa tới hắn chú ý Đáng ghét Vậy mà dám can đảm nô dịch nhân loại khinh thường, những ngày qua chỉ lo tịnh hóa kinh khủng thể không nghĩ tới địa cầu đã bị ẩm m như vậy chướng khí mù mịt hắn phát hiện có chút chủng tộc lại bắt đầu nô dịch nhân loại không nói còn lại địa phương vẹn vẹn là hoa hạ thì có hơn 10 cái dị giới chủng tộc ở chỗ này làm mưa làm gió hắn xuất Ly mà cam phẫn thân là người địa cầu hắn tự nhiên không thể nào mắt thấy đồng bào gặp quất đủ hắn đi tới Trung Châu, nơi này có chiếm cứ dự nam một đời ma tộc thủ lĩnh ẩm ngộ không đi tới tòa thành thị này tìm tới ma tộc thủ lĩnh vị trí trực tiếp một quyền đi xuống Đem một tòa bị sửa đổi xấu xí không chịu nổi cao ốc trong nháy mắt đánh nát. Chương 83, cảnh cáo. Lớn mật. Tìm chết. Người nào, lại dám tới ta ma tộc chỗ ở dương ai? Nộ không một quyền này mặc dù đem cao ốc trong nháy mắt đánh nát, bất quá lại cũng chẳng có bao nhiêu uy lực. Bên trong lầu cường giả tự nhiên không có bị nặng vô cùng thương thế hại, nhất thời giữa, từng cái tức giận từ trong phế tích lao ra. Các ngươi chính là ma tộc ở chỗ này người chủ sự. Nộ không nhìn mấy người kia. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, những thứ này ma tộc cường giả tu vi cũng không yếu, mỗi một người đều giữ có tương đương với đại la kim tiên tu vi, nhưng là đối với hiện nay ngộ không mà nói lại hoàn toàn không đáng chú ý, hắn chỉ cần một ngón tay là có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ. Bây giờ trên địa cầu linh khí buộc phát đầy đủ, có thể thông qua thời không chi môn hạ xuống nơi này dị tộc cũng càng ngày càng mạnh. Người là người nào? Những thứ này ma tộc cường giả thấy ngộ không, mỗi một người đều trong lòng nghiêm nghị, ngộ không trên người khí tức, khiến cho bọn họ thật sâu kiêng kỵ. Kêu loại nếu con nếu không áp lực, để cho bọn họ buồn bực muốn hụt máu. Ta là người như thế nào? Các người muốn biết. Nộ không cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lại nói, ta là địa cầu người. Người địa cầu. Làm sao có thể, người địa cầu đều yếu đuối không chịu nổi làm sao có thể có người cường giả như vậy? Ma tộc các cường giả phản ứng đầu tiên đều là không tin. Nhưng bọn hắn có tin hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn họ phải an phận, không muốn tại làm sàng làm bậy lại càng không muốn nô dịch ma tộc. Đây là ngộ không cảnh cáo, vì để những thứ này đám ác ma ký ức sâu sắc, không nên đem cái này cảnh cáo như gió thoảng bên hai, ngộ không cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo hấn. Sở hữu ác ma đều bị thương, tại ngộ không chỉ một cái bên dưới, chỉ để lại một hơi. Lưu lại một phiến kinh hại ánh mắt, ngộ không tại chỗ biến mất. Nhìn không có một bóng người địa phương, những thứ này đám ác ma đều có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Mẫu thân, địa cầu quá nguy hiểm, chúng ta muốn về nhà Đây là tại chỗ sở hữu ma tộc nhất ý tưởng chân thật. Sau đó ngày, nơi này ma tộc thoáng cái trở nên cẩn thận dẹ đặt lên, nơi nào còn dám làm mưa làm gió, từng cái hận không được đem nhân loại ở đây toàn bộ đương lão Phật ra cung. E sợ cho sơ ý một chút, kêu thêm tới cái kia nhân vật khủng bố. Biến mất ở Trung Châu sau đó, nộ không đi tới một mảnh sùng trong núi, nơi này là tinh linh tộc địa bàn, so với ma tộc mà nói, cái này tôn trọng tự nhiên chủng tộc coi như an phận, bất quá thiên tính cao ngạo bọn họ. Đối với nhân loại thái độ cũng không có so ma tộc tốt bao nhiêu. Ở chỗ này, nộ không lần hai thi triển sức mạnh to lớn, trấn nhiếp sở hữu tinh linh tộc cao thủ, để cho bọn họ an phận thủ thường, càng để cho bọn họ biết hai mới là địa cầu chủ nhân. Cứ như vậy, nộ không dùng một ngày, viếng thăm hiện nay hạ xuống trên địa cầu chỗ có chủng tộc cứng, giả, những người này đều là biểu thị bái phục, chính xác sẽ an phận thủ thường. Còn như những kia không phục, đều bị ngộ không chỉ một cái nghiền giết. Ta chỉ có thể làm những thứ này. Theo địa cầu hoàn cảnh lớn biến hóa, tất nhiên sẽ có càng sinh linh mạnh mẽ hạ xuống, cũng còn khá chúng ta còn có thời gian. Sau khi làm xong, mang theo cái ý niệm này, nộ không lần hai tiến vào tịnh hóa kinh khủng thể trong trạng thái. Toàn bộ địa cầu, tổng cộng có 99 nơi phong ấn tri địa, nộ không hiện nay mới chỉ tịnh hóa 11 phần có 1. Mà, đã, bất quá, cũng còn khá hắn bây giờ tịnh hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, mà còn theo tinh hóa. Hắn phát hiện mình lướt được vô thượng thiên cơ càng ngày càng nhiều. Đây là trí cường giả lưu lại, là hắn để lại cho tịnh hóa người chân quý nhất tại phú một trong. Tự xưng là ban đầu hệ thống lao đầu nói, không cần phải nói, một người khác chân quý nhất tại phú chính là vạn giới thần khí. Mà theo lướt được vô thượng thiên cơ càng ngày càng nhiều, nộ không Tu Vi cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Trải qua mấy ngày nay, hắn mặc dù không có đi tu hành, nhưng là Tu Vi cũng đã đạt tới nửa đời đỉnh đỉnh, mắt thấy liền muốn bước vào thánh vị, chứng đạo nhập thánh. Không thể nghi ngờ, đây là một cái tin tốt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất quá thuộc về tỉnh hóa trong ngộ không lại cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi qua, tự hồ chỉ là trong chấp mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Lúc này, vô số dị tộc khách tới trong đã có bán thánh hạ xuống. Những thứ này bán thánh bắt đầu hiển uy, không ngừng ở trong thiên địa hiển hóa tối cao huy năng, mặc dù bọn họ mỗi một người đều không có nói rõ muốn khiêu chiến ngộ không, nhưng dụng ý không nói cũng hiểu. Một ngày này, Nộ không tinh hoa xong một nơi ở vào Đông Âu kinh khủng thể, đang muốn đi một chỗ khác, vừa vặn có vị với Đông Âu người mã tộc bán thánh hiền uy. Ừ, lại có bán thánh hạ xuống, đây là đang giống ta thị uy. Tinh hoa trong nộ không cơ hồ là không để ý đến chuyện bên ngoài, đem hết thể cái khác đều giao cho hệ thống ban đầu phụ trách, mà có ban đầu tồn tại, hắn căn bản cũng không cần lo lắng bản thân an nguy. Không sai, gần đây hai ngày, đã có chừng mấy sóng như vậy hành vi, bất quá người đang đứng ở tinh hoa mấu chốt kỷ. Cho nên ta không cắt đứt ngươi." Ban đầu nói. Hệ thống ban đầu bây giờ vẫn là một cái nói phong tiên cốt láo đầu hình tượng, bất quá cùng lúc trước héo rút hình tượng so sánh, bây giờ hắn nhiều mấy phần trang trọng cùng uy nghiêm. Xem ra là ta lúc đầu cảnh cáo thủ đoạn quá ôn hòa, nhanh như vậy bọn họ liền quên, nộ không nhớ người này mã tộc, đây là một cái vô cùng cuồng bạo chủ tộc, ban đầu hắn cảnh cáo vạn tốc lúc, người mã tộc ban đầu hạ xuống đại la kim tiên cấp cường giả chính là số ít không phục bị nghiền sát sinh linh một trong. Mà bây giờ Độ không mới vừa từ tỉnh hóa trong tình lại, liền vừa vận cảm giác người mã tộc bán thánh khiêu khích, trong lòng tự nhiên có chút tức giận. Sau một khắc, hắn rời đi đã hoàn toàn khôi phục bình thường phong ấn chi địa, xuất hiện ở một mảnh mênh mông trên bình nguyên không. Nơi này, một người cao hơn trăm mét nhân đầu mã thân kỳ dị sinh linh chính đang phát tán ra trên người hiển hách huy thế. Bên này là người mã tộc bán thánh, quanh người hắn có kỳ dị đạo vận đang lưu chuyển, thần bí khó lường, huy thế ngút trời. Bất quá, trong lúc bất chợt Tên này chính tại bừa bãi mà phát ra chính mình uy thế người mã tộc bán thánh đột ngột dừng lại, hắn nhìn về phía giữa không trùng, nơi nào chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên nhân loại, nhìn như không thể bình thường hơn, hoàn toàn không có có một tí tu giả khí tước, nhưng càng là như thế, tên này người mã tộc bán thánh lại buộc phát cẩn thận. Người mã tộc mặc dù lấy cuồng bạo sưng, nhưng là có thể tu luyện đến bán thánh cảnh giới, người này ngựa tự nhiên không phải là không có đầu góc mã phu. Nhân loại Người chính là nhân loại kia cường giả Người mã tộc bán thánh cảnh giác nhìn ngộ không hỏi. chương 84, trấn nhiếp. Không sai, ngươi không phải muốn gặp ta sao, ta tới. Ngộ không giọng nói nhìn như bình tĩnh. Hả, nguyên lai thật là ngươi. Ngươi đã đến, như vậy chúng ta liền muốn hảo hảo nói nói. Ngươi vô cớ đẻ ta người mã tộc, chẳng lẽ là lấn ta người mã tộc không người sao. Người mã tộc bán thánh của ngạo nói. Bắt nạt ngươi người mã tộc. Nguyên lai ngươi thì cho là như vậy, bất quá không có vấn đề, ngươi nói là lấn. Vậy liền chính là lần đi. Nộ không thờ ơ nói. Cái gì? Ngươi muốn khai chiến. Ngươi mã tộc bán thánh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Khai chiến, ngươi có tư cách đó. Nộ không cười lạnh, hắn tính nhìn ra, đối với những thứ này dị tộc, nhất định phải thi triển thủ đoạn lôi đình. Nếu như không giết gà dọa khỉ, còn không biết bọn họ sẽ gây ra cái gì yêu Nga tử. Cho nên cái này một lần hắn quyết định cho thật tốt người này mã tộc bán thánh điểm nhan sắc nhìn một chút. Ngươi có ý gì? Xem thường ta. Người mã tộc bán thánh giận, vay một tiếng, chung quanh hắn sóng khí ngút trời, giống như một cơn gió lớn nổi lên, tàn phá tư phương. Ngây thơ, đến ta ngươi cảnh giới này, còn cần thi triển cửa này cấp thấp thủ đoạn để biểu hiện đi thế. VN. Nộ không quất lạnh, vung tay lên, một trường bình ngăn hạ, nhất thời giữa, kia còn không có tàn phá mở ra cuồng phong liền biến mất nhị mất tăm. Ha ha, ta minh bạch, ngươi là lo lắng những kia yếu đuối con sâu nhỏ, lo lắng bọn họ bị ảnh hưởng đến Người mã tộc bán thánh phản phất nghĩ minh bạch ngộ không băn khoăn, không thể nghi ngờ cái này hắn thấy là ngộ không lược điểm, chỉ phải nắm giữ ngộ không cái này một lược điểm, như vậy hắn liền đứng ở thế bất bại. Người thật giống như không ngốc nha. Ngộ không cười khẽ. Nhất thời, người mã tộc bán thánh cũng không cười nổi nữa, bị như vậy trâm trọng, hắn là chân nộ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trên người hắn không ngừng bùng nổ tam trọng song khí, một tầng nhanh hơn một tầng mánh liệt, nếu là cái này tam trọng sóng khí buộc phát ra. Trên địa cầu không khác nào bùng nổ dị thường mãnh liệt sóng thần, tất nhiên vô số tử thương, mà còn cái này sóng thần hay là ở đất liền thủ phủ bùng nổ, tạo thành thương vong càng là khó mà lường được. Nổ không cười lạnh, bàn tay huy động, chật xuống phía dưới đắp một cái, nhất thời giữa, cái này tam trọng sóng khí toàn bộ tiêu chứ mất tăm. Ha ha, xem ra là thật, thật là không thể tưởng tượng, những thứ này không thể tu luyện con sâu nhỏ, một mình người bán thánh lại đang ý bọn họ. Người mã tộc tại vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ có cực kỳ mạnh mẽ tu quần, mà hắn mặc dù thân là người mã tộc bản thánh, nhưng nếu là thấy những kia không thể tu luyện đội ngũ, không tiện tay đập chết coi như là được, nơi nào còn sẽ quản bọn hắn sống chết. Người loại này khắp não toàn cơ nhục gia hỏa thế nào sẽ biết. Ngộ không châm trọng, khí thế bắt đầu tăng lên, quanh người hắn hư không bắt đầu lay động, đây là không hình thần lực, quá mức thật lớn, hư không đều không thể chịu được. Người mã tộc bán thánh kiêng kỵ nhìn Ngộ Không, quanh thân khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Cùng Ngộ Không lực lượng vô hình khắc nhau quanh người hắn có tinh hồng ánh sáng tại lên, tràn đầy cuồng bạo cùng khắt máu. Ngươi thật phải cùng ta đánh một trận. Ta thừa nhận, ta không bằng ngươi, nhưng chúng ta tu vi tương đối, một khi đánh, cái này viên trên tinh cầu, ngươi đang ở đây ý những tiểu trùng đó tử, có thể liền chỉ có một con đường chết. Người mã tộc bán thánh âm tiếu uy hiếp. Thật sao? Ngươi quá để cao chính mình, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ để lấy để cho ta bó tay bó chân. Nộ không cười lạnh, dậm chân mà tới. Quanh người hắn lực lượng vô hình đang cuộn trào mánh liệt, chỗ đi qua, hư không giãy rủa, vô hình gợn sóng tràn ra, chỗ đi qua, hết thảy đều hóa thành phấn vụn. Đây là ngộ không khắc chế kết quả, bằng không, nhàn nhạt là cái này lực lượng vô hình sóng gợn, là có thể đem phụ cận người mã tộc rào sát hết sạch. Thật là mạnh. Người mã tộc bán thánh trong mắt lộ ra kiêng kỵ sâu đậm, hắn không khỏi không thừa nhận, người trước mắt này tộc bán thánh quả thật còn mạnh hơn hắn ra rất nhiều, có thể, cái này tịnh không đủ để nhượng hắn nhượng bộ mà còn bán thánh danh dự, cũng để cho hắn không thể nào nhượng bộ. Cuồn vọng, đã như vậy, kia cứ tới. Người mã tộc bán thánh cuồn bạo, tinh hồng lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, sóng khí ngút trời, giống như sóng thần trong sóng lớn một dạng hướng tứ phương dũng động. Bất quá, khiến cho người kinh ngạc là, đương cái này cơn sóng thần một khi phát ra đến cách hắn quanh thân 500m, liền sẽ tiêu trừ mất tăm, vô cùng hoàn toàn. Lấy người mã tộc bán thánh trung quanh 500m làm bán kính, tạo thành một bộ kỳ dị hình ảnh. Bên trong cự lãng thao thiên phong khởi vân dũng, bên ngoài lại gió hêm sóng lạng, không có có một tí gần sóng. Chuyện này, làm sao có thể? Người ma tộc bán thánh trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, không thể tin. Xa xa, những chủng tộc khác bán thánh đều cảm giác được nơi này dị thường. Ừ, có hai cổ bán thánh khí tức cường giả đang đối đầu, chẳng lẽ có người không nhịn được phải chiến một trận? Thú vị, đã vậy còn quá nhanh liền sắp đại chiến. Một người trong đó, không biết là tên kia nhân tộc cường giả đi. Căng nơi, rất nhiều bán thánh tâm tư lưu chuyển đều là bị kinh động, hướng địa phương chạy tới. Mà lúc này, người mã tộc bán thánh đã dẫn đầu phát động công kích, nộ Không biểu hiện quá cường thế, tựa hồ hoàn toàn tả hữu thế cục, cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu, hắn biết rõ mình phải đánh phá cái trạng diện này, bằng không, chờ đợi hắn chỉ có thất bại. Nó to lớn thân thể đã thu nhỏ lại, bất quá vẫn là đạt tới cao 10 mét, tay hắn cầm một thanh khổng lồ cung tên, một mũi tên bắn về phía Ngộ Không. Mũi tên phảng phất vượt qua thời không, Phản phất cách rời cung liền xuất hiện tại ngộ không trước mắt. Nhưng là, nhượng người mã tộc bán thánh thất vọng là, đối mặt hắn cái này xúc thế như cũ một đòn, phía bên kia vậy mà không có lộ ra dù là một chút vẻ kinh sợ. Ngộ không nhẹ nhàng đưa ra tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa tịnh lập, nhẹ nhàng kẹp một cái, liền đem cái này mối tên kẹp lại, khiến cho nó không cách nào nữa tiến tới tí kẹo. Chuyện này, người mã tộc bán thánh con ngươi cũng không nhịn được co giúp lại, hắn quá khiếp sợ. Tư Vương chạy tới bán thánh cũng vừa vặn thấy như vậy một màn, từng cái đều là khiếp sợ không thôi. Trong đó lại một danh tinh linh tộc bán thánh, tên này thánh giả cùng người mã tộc bán thánh đã từng quen biết, đối với hắn lai lịch rõ ràng, mặc dù hắn chơ chén phía bên kia hành vi, nhưng là đối với tu vi lại không thể không bội phục, đặc biệt là phía bên kia mũi Tiên nói. Nhưng là bây giờ, phía bên kia kia hắn thấy đều bội phục không thôi mũi tên nói, lại khinh địch như vậy mà bị người cho phá giải. Này người, rốt cuộc có bao nhiêu sao mạnh mẽ? Mà khi hắn nhìn chăm chăm thấy ngộ không, trong lòng càng là một cái lộ bộ, ngộ không cũng từng hạ xuống tinh linh tộc, hắn bộ dáng tinh linh tộc cường giả tự nhiên rõ ràng, cho nên tên này tinh linh bán thánh cũng thấy qua ngộ không tướng mạo. Địa cầu tên này yếu đuối địa phương, lại có này nhóm cường giả. Trong lúc nhất thời, tinh linh tộc bán thánh rung động không dứt. chương 85, thuấn bại bán thánh. Không thể nào, ta không tin. Chính mình mạnh nhất nói, vậy mà như vậy bị người phá giải, hơn nữa còn là bị cùng cảnh giới người phá giải người mã tộc bán thánh không thể nào tiếp thu được. Lại tiếp ta một mũi tên. Người mã tộc bán thánh gầm lên giận dữ, trên người hắn vang một tiếng, lần hai bùng nổ vô tận năng lượng, tinh hồng lực lượng dâng trào, hồng mang như rực rỡ, tại quanh người hắn nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng hội tụ thành một mũi tên. Đây là hắn một kích mạnh nhất, hắn không tin, nộ không còn có thể tùy tiện tiếp được. Sau một khắc, người mã tộc bán thánh phát động công kích. Mũi tên nhọn phá không. Đây không phải là một cái hình dung tự, mà là chân chân chính chính phá không. Mùi tên nhọn bay ra, hư không nứt ra, sụp đổ, một đạo to lớn quỷ dị đen kẽ hở xuất hiện ở giữa không trung. Một mũi tên này, cơ hồ lệnh tại chỗ sở hữu bán thánh trở nên động dung. Bất quá, lại không bao gồm nộ không. Mắt thấy mũi tên nhọn đánh tới, hán tránh đều không tránh, chỉ là một chỉ điểm ra, vừa vặn điểm tại mũi tên, chỉ thấy kia tràn ngập màu đỏ thắm cùng bạo năng lượng tên lớn vậy mà quỷ dị dừng lại. Cùng bạo năng lượng cũng trong nháy mắt thu liễm, hư không nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh Quỷ dị đen kẽ hở biến mất, trời đất khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này, không thể nào. Bạo cho ta. Bạo. Bạo. Bán nhân mã bán thánh giống như bị điên, điên quần nắn pháp quyết, nhưng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, kia tràn đầy hắn cùng bạo năng lượng tên lớn, lại giống như một món hoàn toàn vô hại đồ chơi một dạng một chút năng lượng đều bị không có tiết lộ, chớ đừng nói chi là cái gì bạo. Không thể nào. Bán nhân mã bán thánh hoàn toàn không cách nào tin. Không thể nào. Nộ không cười khẽ, hắn dù chưa có châm trọng giọng, nhưng là lại dùng hành động thực tế chân chân thiết thiết đùa cợt đối diện bản thánh. Năng lượng tên lớn trong tay hắn giống như kiếm vạn vật một dạng mặc hắn đùa bỡn, không ngừng thu nhỏ lại, đến cuối cùng, cái này năng lượng thật lớn tên lớn biến thành lớn chừng bàn tay một cái tinh hồng tên lớn, nhìn qua thật thành một cái đồ chơi tiểu tiễn. Nhưng là, tại chỗ bất kỳ người nào cũng không dám đưa nó coi là đồ chơi, ngược lại đều lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Không lẽ như vậy năng lượng bị áp súc thành như vậy? Cái này là thực lực cỡ nào? Đây là một cái bán thánh có thể làm được sao? Không có người có thể cho ra câu trả lời, bởi vì tại chỗ bán thánh đều tự nghĩ không cách nào làm được. Bọn họ thậm chí hoài nghi, như vậy năng lực đã không phải là bán thánh có thể có được, chỉ có bán thánh trên thánh người mới có thể làm được. Nhưng là, cái này nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng không hiểu. Bởi vì, bọn họ tại ngộ không trên người rõ ràng chân thiết cảm giác bán thánh khí tức, tuyệt đối sẽ không sai. Chẳng lẽ... Phía bên kia tại giả heo ăn hổ. Cái này không đúng, bởi vì nếu như đối phương có được thánh nhân thực lực, chỉ cần lấy ra, hết thể đều trở nên vô cùng đơn giản, người nào dám can đảm lỗ mãng. Thánh nhân, đây chính là trong vũ trụ nhất nhân vật mạnh mẽ, người nào đảm dám mạo phạm. Mặc dù tại chỗ phần lớn bán thánh trô trong chủng tộc đều có thánh nhân tồn tại, nhưng là bây giờ trên địa cầu, còn không có các tộc thánh nhân có thể hạ xuống. Đối mặt thánh nhân, bọn họ tự nhiên chỉ có thể nhượng bộ lui binh Mắt thấy mình bắn năng lượng tên lớn bị ngộ không áp xúc thành lớn chừng bàn tay, bán nhân mã bán thánh có loại sững sờ cảm giác, hắn cả người tê dại, mồ hôi lạnh nễ ngại, hắn sợ nha, sợ ngộ không đưa cái này áp xúc năng lượng mũi tên ném trở lại. Loại trình độ này áp xúc một khi bùng nổ, bán nhân mã bán thánh nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn cảm giác mình chắc chắn phải chết. Các hạ, ta, ta nhận thua, bán nhân mã bán thánh sợ, hắn mặc dù cùng bạo, nhưng là lại cũng không đốc, biết rõ không địch lại còn gắng phải trên. Kêu loại chuyện ngốc liết hắn còn không làm được. Nhận thua. Khiêu khích ta, người nói nhận thua liền nhận thua. Tiếp được cái này mũi tên, ta liền tiếp nhận người nhận thua. Nộ không cười lạnh, liết hắn đạo. Không. Bán nhân mã bán thánh hoàng hốt. Nhưng là, không đợi hắn nói cái gì, mây diệp trong tay tiểu tiễn đã bán ra. Bán nhân mã bán thánh kinh hại muốn chết. Ngày mất ta vậy. Mới vừa rồi hắn còn tại lo lắng nộ không bắn ra giá cao áp xúc năng lượng tiểu tiễn, không nghĩ tới sau một khắc. Cái này lo lắng liền biến thành sự thật. Ẩm. Bán nhân mã bán thánh dùng ra tất cả vừa liếng, vẫn là không thể ngăn cản năng lượng tiểu tiện bùng nổ. Một tiếng vang thật lớn, thiên diêu địa động, hư không sụp đổ, bất quá, mặt đất cũng không có tổn thương gì, năng lượng bùng nổ phạm vi bị nổ không chặt chẽ hạn chế tại chu vi 500m ở bên trong. Sau một hồi lâu, tan thành mây khói. Giữa, kiểu bán nhân mã bán thánh thân thể khổng lồ chỉ còn lại một cái đầu lâu, mà ở hắn phía dưới lại tấp cỏ không lúc nú Hết thẻ như thường, phản phất kia mới vừa rồi nổ mạnh căn bản cũng không có xảy ra. Nếu như không phải bán nhân mã bán thánh thê thảm mà đợi ở đó, thấy trước mắt một màn này tất cả mọi người, cơ hội cho là mới vừa rồi hết thẻ chẳng qua là một tràng ngộng ảo. Bán nhân mã bán thánh trong miệng phát ra kêu thê lương thẳng thiết, hắn không chỉ có thân thể bị hủy, ngay cả thần thức cũng lớn đại bị tổn thương, coi như thân thể khôi phục, thần thức bị thương nặng cũng sẽ để lại cho hắn không cách nào phai mở tổn thương. Mà còn coi như hắn khôi phục thân thể Thực lực cũng tất nhiên hạ xuống. Mà quan trọng hơn là, thần sứ bị tổn thương, cả đời này, hắn đừng mơ tưởng tiến thêm một bước. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là so tử vong càng nghiêm cẩn trừng phạt. Nhưng là, hắn lại cái gì cũng không dám nói. Bởi vì, hắn còn muốn tiếp tục sống. Chư vị nếu muốn trên địa cầu hảo hảo đợi, đều an phận một chút cho ta, bằng không, này người chính là các ngươi vết xe đổ. Nộ không cất cao giọng nói, hắn đảo mắt nhìn từ phương, tầm mắt đạt tới chỗ Sở hưu đến bán thánh đều là túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mặc dù có những người này có lòng không phục, như vậy thời khắc, bọn họ cũng không dám biểu hiện rơ sở không chút nào đấy, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nổi khùng mà thôi. Hừ! Phách lối, đợi tộc ta thánh nhân hạ xuống, nhìn ngươi còn có thể hay không thể phách lối đi xuống. Chấn nhiếp sở hưu bán thánh, cảnh cáo bọn họ ràng buộc tộc nhân, không nên quay rời nhân loại sau đó, nộ không lần nữa biến mất, bắt đầu lại tịnh hóa đại nghiệp. Đây là một cái đau cũng vui vẻ quá trình, tịnh hóa cần số lớn thời gian, nhưng là lại có thể mang đến cho hắn tối cao chỗ tốt. kia tối cao thiên cơ, đây là thánh nhân đều vô cùng mơ ước tồn tại, có thể tưởng tượng được, nộ không lúc này là bực nào hiếm. Phải tăng thêm tốc độ, vàng không, chờ đến các tộc thánh nhân hạ xuống, tất nhiên sẽ xuất thủ cấp đoạn. Ban đầu cảnh cáo nói, nộ không gật đầu, hắn cũng minh bạch, cái này tối cao thiên cơ ý vị như thế nào, là tất cả thánh nhân đều vô cùng khát vọng đạt được đổ vật. Cái này quan hệ đến thánh nhân trên bí mật, tự nhiên không thể qua loa. Cho nên, hắn phải tại các tộc thánh nhân hạ xuống trước, đem sở hữu kinh khủng thể tịnh hóa, cấp sở hữu thiên cơ. chương 86, trở lại hồng hoang. 99 nơi phong ấn chi địa, trải qua gần thời gian 2 năm, nộ không đã tỉnh hóa hơn phân nửa bây giờ, chỉ còn lại không tới 40 nơi. Nhưng là, thời gian lại buộc phát cấp bách, hắn có thể đủ cảm giác thiên địa linh khí biến hóa, theo phong ấn bị phá, trên địa cầu linh khí càng ngày càng đầy đủ. Dùng không bao lâu, các tộc thánh nhân là có thể hạ xuống, tranh đoạt từng giây từng phút. Nộ không rõ ràng minh bạch, chính mình nhất định phải nắm chắc mỗi một phần thời gian. Thật may, trải qua khoảng thời gian này tịnh hóa, hắn đã nắm giữ kỹ xảo, mà còn thực lực cũng đang tăng nhanh như gió, cho nên hắn tịnh hóa tốc độ đã tăng lên rất nhiều. Ngay từ đầu, hắn tịnh hóa một nơi cần thời gian một tháng, mà bây giờ, hắn chỉ cần không tới lượng ngày. Nhưng dù vậy, 40 nơi phong ấn chi địa, vẫn còn cần hai cái tháng sau thời gian. Nộ không đang nhanh chóng tỉnh hóa, hắn không nỡ bỏ lãng phí bất kỳ một chút thời gian, hắn phải với thời gian thi chạy. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại tỉnh hóa bên trong, cơ hồ quên hết mọi thứ. Một ngày này, hắn trinh tại tỉnh hóa, đột nhiên, thân thể của hắn run lên bầy. "Hả? Vậy mà tấn thăng?" Nộ không đầu tiên là rung động, tiếp đó kinh hỉ. Chính là bất chi bất giác, hắn vậy mà tấn thăng đến thánh nhân cảnh. Thiên không, mây đen đang cuộn trào, rất nhanh trời đất đều trở nên tối sầm. Mây đen áp đỉnh ban ngày biến thành đêm tối, tựa hồ là thế giới ngày tận thế tới. Sở hữu người địa cầu đều bị hù dọa, kinh hãi một mảnh, vô số người khủng hoảng không dứt. Cái này là thế nào, chẳng lẽ những kia quỷ dị ra hỏa rốt cuộc không nhịn được, muốn động thủ. Ông trời nha, ngươi mở mắt một chút đi, không muốn trơ mắt nhìn địa cầu chúng ta người bị dị tộc diệt tuyệt nha. Phật tổ, thượng đế nha, vô số người địa cầu kêu lên, cầu nguyện, chỉ là bọn hắn nhưng không biết là... Những kia bị bọn họ xem là phía sau màn hát thủ ra hỏa, giờ phút này cảm thụ không một chút nào so với bọn hắn sống dễ chịu. Đây là thiên kiếp, thánh nhân đại đạo cướp. Lại có người phải ở chỗ này tấn thăng làm thánh nhân, không biết là một tộc kia bán thánh, không biết là nhân tộc cái kia nửa đời đi. Những thứ này dị tộc bán thánh nhóm từng cái nghi hoặc không hiểu, mà sau trong lòng dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Ngộ không ngày đó biểu hiện quá mức cường thế, nhuộm những thứ này bán thánh không thể không hoài nghi dẫn động đại đạo cấp là ngộ không. Bất quá, lúc này ngộ không lại cố chẳng phải nhiều, đột nhiên tấn thăng trừ làm hắn kinh hỉ ở ngoài, còn làm hắn mi đầu đại chiếu. Không được, địa cầu không chịu nổi như vậy đại kiếp, không thể ở chỗ này độ kiếp. Theo ngộ không giữ cảm giác địa cầu rên rỉ, đối mặt như vậy đại kiếp, địa cầu khó có thể chịu đựng, người địa cầu càng là không thể chịu đựng. Một trận đại kiếp đi xuống, ngộ không hoài nghi, sở hữu người địa cầu đều sẽ bị ảnh hưởng đến, không người có thể còn sống Ban đầu thân là vạn giới thần khí khí linh, hắn cũng cảm giác loại áp lực này, cho nên cũng ngay đầu tiên cảnh cáo ngộ không. Không sai, không thể ở chỗ này độ kiếp, địa cầu không thể chịu đựng, mà còn ta bản thể vạn giới thần khí còn chưa hoàn toàn khôi phục như vậy đại kiếp vô cùng có khả năng tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Ban đầu cũng liền vội vàng phụ họa Nhưng là, đại đạo cấp đã tới. Ngộ không làm khó, trên bầu trời mây đen đã hoàn toàn đem địa cầu bao phủ. So lớn điện mang giống như màu trắng dao long giống nhau tại đám mây qua lại, vạn vật sinh linh đều ở đây quẩn cuộn thiên uy hạ run lấy bấy. Thiên kiếp còn chưa hạ xuống, uy thế cũng đã kinh người như vậy, nếu là hạ xuống, địa cầu có tồn tại hay không đều vẫn là không thể biết được. Vạn giới thần khí có lẽ có thể lấy bảo tồn lại, nhưng là bám vào thần khí trên địa cầu biểu hiện y liệt phục ác sẽ tăng cảnh, vạn vật sinh linh đều sẽ bị thiên kiếp trốn vùi. Xem ra, chỉ có thể đi những thế giới khác. Nộ không dứt khoát quyết như nói. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể như thế. Chẳng qua là, giống nhau thế giới căn bản là không có cách trải qua ở loại này thiên kiếp, mà còn linh khí quá bạc được nói, đối với người đại đạo át sẽ tạo thành khó mà lường được tổn hại. Chỉ có hồng hoang thế giới. Vậy thì đi hồng hoang thế giới. Nộ không một cái quyết định, quyết định đi hồng hoang thế giới độ kiếp, đến loại thời điểm này, hắn đã không có lựa chọn đường sống. Vừa nói, hắn câu thông thanh đồng môn, liên thông hồng hoang thế giới, sau đó thân hình trong nháy mắt từ địa cầu biến mất Mà theo ngộ không biến mất, trên bầu trời sắp tạo thành đại đạo cấp mất đi mục tiêu, cũng quỷ dị sóng gió nổi lên, đại đạo cấp phản ứng đầu tiên là có người che đậy thiên cơ, cho nên nó có chút cam phẫn. Nhưng là mất đi mục tiêu, nó đã không có tồn tại căn cứ, chỉ có thể không cam lòng bắt đầu tiêu tan, mà còn nó tiêu tan thật nhanh, chẳng qua là ngắn ngủi chốc lát, nước sơn đen như mặc thiên không liền khôi phục thanh minh. Chuyện này, là chuyện gì xảy ra? Đại đạo cấp vậy mà tiêu tan? Không thể nào! Đây tuyệt đối không thể nào, lại có thể có người trợn đại đạo cấp thiên cơ. Đại đạo cấp là thánh nhân thiên kiếp, trên cái thế giới này có người nào có thể che đậy là thánh nhân che đậy thiên cơ, cái này quá qua không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là độ kiếp người cũng không có đạt tới tấn thăng điều kiện? Đây cũng quá. Làm đi. Không để cập tới trên địa cầu dị tộc bán thánh nhóm kinh hãi lại nói ngộ không thông qua thanh đồng cửa đến hồng hoang thế giới. Hắn trực tiếp xuất hiện tại cực Bắc Tri địa người ở đây khói hy hữu tới cho dù là tu giả, cũng rất ít đặc trần, là tuyệt hào độ kiếp chỗ. Hắn vừa hiện thân, hồng hoang thế giới thiên đạo liền bạo động Ngoài bầu trời, hồng quân đạo cung, hồng quân đạo tổ trợn trợn mở con mắt. Cái gì, lại có người muốn qua thánh nhân đại đạo kiếp? Mặc dù nhưng đã cùng đại đạo hợp nhất, hồng quân cơ hồ không có một chút tình cảm, nhưng giờ khắc này, hắn vẫn vô cùng kinh hãi. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, kết quả là người nào, vậy mà lạng yên không một tiếng động lừa gạt qua thiên đạo chi nhãn Hồng quân đạo tổ lần hai kêu lên ngẹn ngào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người kết quả là người nào, lại có thể thiểu im lặng mà lừa gạt được bần đạo. Hắn vung tay lên, nhất thời giữa phía trước xuất hiện một màn trời, nó hiện lên ra độ kiếp người cái bóng. a lại là hắn. Thấy không không không dáng vẻ, hồng quân lão tổ khiếp sợ thoáng cái đứng lên. Hắn vậy mà trở lại, giống như ban đầu thiểu im lặng biến mất một dạng hắn rốt cuộc lại vô thanh vô tức trở lại, ta vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Mặt đầy dùng ba cái vậy mà Không khó tưởng tượng, đạo tổ lúc này trong lòng là bực nào kinh hãi. Đáng tiếc, đại đạo vô tình. Bất quá, dù vậy, ngươi cũng đừng mơ tưởng. Đạo tổ thấp giọng lầm bẩm Mà lúc này, hồng hoang thế giới, cực bác chi địa trên không đã là phong khởi vân dũng, mây đen quần cuộn mà còn cái này mây đen phạm vi lấy cực bác chi địa làm trung tâm, đang nhanh chóng khuyết trương. Đại đạo cướp, có thể không phải bình thường thiên kiếp, coi như không có hồng quân ra tay, cũng là thiên uy hiền hoách, tượng Mà theo cái này thiên kiếp nổi lên, hồng hoang thế gia sở hữu tu giả đều bị kinh động, dù là người tại cực Nam chi địa cũng khác sâu cảm nhận được đại đạo bạo động. Chuyện này, kết quả xảy ra cái gì? Giống nhau tu giả nghi hoặc không hiểu, nhưng là thánh nhân cấp nhân vật, lại ngay đầu tiên minh bạch, đây là có người muốn qua đại đạo cướp. chương 87, thiên kiếp hóa linh. Là ai? Lại có người muốn qua đại đạo cướp? Không thể tưởng tượng nổi, cái thế giới này vậy mà còn có người có thể qua đại đạo cướp. Chẳng lẽ hắn lừa gạt được đạo tổ, vậy mà đi đến một bước này, thật là không tưởng tượng nổi. Chứng đạo thành thánh, ở cái thế giới này, thật có người có thể làm được sao, không trả giá thật lớn, đạo tổ sẽ mặc cho hắn độ kiếp. Chúng thánh trong lòng đều là khiếp sợ không thôi, hồng hoang bây giờ hoàn cảnh mặc dù không có thể nói không có thành thánh khả năng, nhưng là ở tại thượng cổ sau đó, cái thế giới này đã thiếu sót một ít cơ hội, thiên đạo bị đạo tổ không chế, không có hắn công nhận, muốn thành thánh khó khăn lại khó khăn. Hồng hoang lục thánh Sở hữu có thể thành thánh, cũng đều là đạt được đạo tổ công nhận, bỏ ra một ít đại giới, lúc này mới công đức thành thánh, mà không phải là chứng đạo thành thánh. Lộ vẻ rung động cùng nghi vấn, bọn họ đều là mở ra thời không chi môn, đi cực bắt chi địa ven, muốn đích mắt nhìn một chút đến cùng người nào độ kiếp, thì như thế nào độ kiếp? Cái gì? Lại là hắn? Người này, tôn ngộ không, lại là hắn tại độ kiếp? Ngộ không, ngươi trở lại, ta thật là cao hứng, ngươi yên tâm coi như bỏ ra không thể chịu đựng đại giới, ta cũng chính xác sẽ giúp ngươi độ kiếp. Lục Thánh thấy ngộ không, lần hai bị cả kinh nói, Nguyên Thủy Chờ Tứ Thánh dĩ nhiên là cắn răng nghiến lợi, đặc biệt là chuẩn đề đạo nhân, càng là hận không được lập tức nhào tới đánh chết ngộ không. Nhưng, bọn họ không thể không nhịn ở, bởi vì, cái này đại đạo cấp vô cùng kinh khủng, cho dù là bọn họ, cũng không dám dính. Ừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà đi đến một bước này, bất quá, ngươi sẽ không thành công, bởi vì là thiên đạo không tha cho ngươi chuẩn đề liên tục cười lạnh, mà còn coi như ngươi may mắn độ kiếp, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Chứng đạo thành thánh, coi như trải qua đại đạo cướp, cũng sẽ có một đoạn thời kỳ suy yếu, xem chuẩn đề bộ ráng, là tuyệt đối không tha cho mây diệp vượt qua kia kia đoạn thời kỳ suy yếu. Chuẩn đề lao đạo, có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng được như ý. Nữ hoa mang yêu kiểu, không chút do dự cùng chuẩn đề ràng co. Ha ha, nữ hoa, chỉ bằng ngươi, có thể ngăn được chúng ta chuẩn đề không chút nào đem nữ hoa huy hiếp để ở trong lòng. Hừ! Thông thiên đạo nhân tay cầm chu tiên kiếm đứng ra. Chư vị, chúng ta sao không tĩnh quan kỳ biến, hiện tại liền nổi lên va chạm hoàn toàn không cần thiết, đại đạo cấp cũng không phải là dễ dàng như vậy trải qua. Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói. Lúc này, trên bầu trời, mây đen quần cuộn từng đạo màu trắng lôi điện ở trong đó qua lại, giống như điều điều bạch lòng, mỗi một điều đều vừa to vừa dài, đặt tới cỡ thùng nước ngàn trượng dài. Lục Thánh Tâm Thần đều bị hấp dẫn tới, chính là những tia lôi điện nối thành một mảnh, bắt đầu hạ xuống. Ầm, ầm, ầm. Tiếp ngày mấy ngày liên tiếp, một đạo có một đạo to như thùng nước lôi điện, từ trên trời hạ xuống, tiền tiền hậu hậu, đem trời đất xuyên qua, đem nơi này hóa thành lôi hải. Tiên tiền hậu hậu, khoảng chừng 36000 nói bạch long thần lôi, toàn bộ bổ vào ngực không trên người, ở trên người hắn bùng nổ. Cái này đưa hắn chém vết thương trăm trận, trong miệng phun huyết. Máu thịt bé bét, gặp không nhỏ vết thương. Lục thánh phòng bị rung động, đây là chuyện chưa bao giờ có. Người bình thường độ kiếp, đều là do yếu trở nên mạnh mẽ, từng bước biến hóa, mà ngộ không thiên kiếp, vừa lên tới chính là mãnh liệt vô cùng, muốn tránh tính mạng hắn. Ha ha, thiên đạo không cho, ta xem ngươi như thế nào độ kiếp. Chuẩn đề cười to, nguyên thủy mỉm cười, nữ hoa là nơi nơi lo lắng. Vạn diệt lôi kiếp. Đạo đức thiên tôn kêu lên, nói ra cái này thiên kiếp danh xưng 36.000 đạo lôi điện Một cái không nhiều không thiếu, trong truyền thuyết, cái này gọi là hoàn mỹ lôi kiếp, ý nghĩa, thiên đạo không cho, chính là muốn miễn cưỡng hủy diệt độ cấp người. Bình thường mà nói, một vạn đạo thần lôi đủ để, 36.000 đạo tắc bảo đảm chém tan cảnh mây khói. Đây mới là mới vừa bắt đầu, phía sau lôi kiếp đem sẽ kinh khủng thành cái dạng gì. Sợ rằng, khác nguy hiểm. Nguyên thủy thiên tôn cũng mở miệng, tâm tình của hắn rất mâu thuẫn, một mặt hắn nghĩ ngộ không vượt qua thiên kiếp, dẫn dắt bọn họ siêu thoát thiên đạo ở ngoài Mà thân là địch nhân, hắn lại không muốn ngộ không vượt qua thiên kiếp, bởi vì như vậy ý nghĩa bọn họ muốn nhiều cường đại đến khó có thể chịu đựng địch nhân. Thật rất mâu thuẫn nha. Nguyên thủy thầm than trong lòng. Bất quá, xem cái này tư thế, hắn là không có khả năng vượt qua thiên kiếp, hết thể đều đem trần quy trần thổ quy thổ, thiên đạo kỳ thực tốt như vậy siêu thoát. Tặc lao thiên, nộ không mở miệng trách móc tại trong biển xét tức giận mắng, cái này 36.000 nói thần lôi chém trên người, cho dù hắn nhục thân không xấu. Cũng bị chém là khét một mảnh, đau đớn vô cùng. Đùng đùng. Tốt một hồi, lôi hải mới biến mất không thấy gì nữa, ngộ không vận chuyển huyền công, thân thể nhanh chóng khôi phục Lúc này, trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, đang nổi lên hạ một đạo thiên ký ép. Thật là mạnh. Mắt thấy ngộ không ở đây sao cường lôi kiếp hạ cũng chỉ là thương nhiều chút ra thịt, thân là địch nhân chuẩn đề cũng không nhịn được ở trong lòng thàn phục Ẩm. Thiên không, một đầu to lớn bạch hổ từ trời rơi xuống, hướng ngộ không phát sát tới Cái này Bạch Hổ cao lớn như ngọn núi, đánh thế hết sức kinh người. Bạch Hổ đánh, trời đất tĩnh lặng, lôi quang cuồn cuộn, thoáng cái liền đem Ngộ Không bao phủ. Cái này Bạch Hổ hoàn toàn là loại lôi điện biến thành, nó hóa hình mà ra, cùng Ngộ Không đại chiến, đây là một hồi đại chiến kinh thiên, Ngộ Không trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám khinh thường chút nào, hắn phải toàn lực ứng phó, bởi vì này thiên kiếp thật sự là quá quỷ dị. Vậy mà hóa thành xuất sinh linh, cái này thiên kiếp là chỗ không nghe thấy, trước giờ chưa từng thấy. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Đây mới thực sự là đại đạo cấp sao. Chứng đạo thành thánh, quả nhiên cùng người khác bất đồng. Lục thánh đều là la thất thanh, như vậy lôi kiếp, cho dù là bọn họ cũng chưa từng thấy qua, không khó tưởng tượng. Đây là lấy thực lực bản thân chứng đạo thành thánh người mới sẽ đối mặt kinh thế đại kiếp. Bạch hổ quanh thân lôi quang quần quận, trời đất đều bị chấn động, không gian sụp đổ, tất cả đều là lôi điện, hết thể sinh cơ đều bị diệt tuyệt. Ngộ không gặp phải đại phiền thoái, nhưng là hắn không hề sợ hãi Thi triển vô thượng thần thông, điên quẩn cùng, cùng với đại chiến, không lâu lắm, hắn tóm lấy bạch hổ một cái chân trước, đem gậy, gắng gượng kéo xuống. Hổ gầm rung trời, bạch hổ chui đi. Đầy trời lôi điện biến mất. Ừ, đây là... Ngộ không túi đầu, xem trong tay nhỏ máu bạch hổ chân. Quá giống như thật, với chân thực máu thì không thể nghi ngờ. Sau một khắc, phốc một tiếng, hổ chân tại ngộ không trong tay người mở, hóa thành một đoàn lôi điện, xuyên thủng hư không muốn trôi diện. Bất quá lại bị ngộ không bắt tay, đem gắng gượng lưu lại, đây là lôi điện tinh hoa, từ trong ngộ không có thể cảm giác tinh thuần không so bị lực lượng. Hắn cái miệng hút một cái, đem hút vào trong bụng, nhanh chóng luyện hóa. Bên ngoài, Lục Thánh đều xem sững sở, cái này cũng có thể. Hấp thu lôi điện tinh hoa, ngộ không thần lực trong cơ thể được bổ sung, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Chương 88: Vô biên trọng thủy. Tiểu tíu. Ngộ không vừa mới đem Bạch hổ lôi linh lưu lại tinh hoa thôn phệ. Một tiếng phượng minh liền chuyển tới, cựu thiên trở nên chấn động. Một cái hỏa phượng từ kiếp vân trong hiện lên, phi phát tới, tốc độ nó có thể nói vô song, chỉ là một loại lên, liền tới đến ngộ không bên người, uy thế quần quận, kinh khí lâm liệt, ngộ không kia ngàn chú ý chăm luyện bì đều bị đau nhói, tựa hồ có vô số phong nhận vạch qua, cắt rời trong mang theo một loại cháy đau đớn. Hỏa phượng dương cánh, ra thiên cái địa, hỏa quang quần cuộn để trong này thành hỏa diễm đại dương. Đây là lôi hỏa, vô cùng lôi điện biến thành hỏa Diễm Thoáng cái liền đem ngộ không bào phủ. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, ngộ không ngang nhiên ra tay, một quyền đánh ra, trong nháy mắt liền tại hỏa phượng bụng lưu lại một cái lỗ máu. Đúng. Ngộ không quả đấm nhỏ máu, huyết dịch kia vô cùng chân thật, cho dù biết rõ là lôi điện biến thành, vẫn để cho người xem không nhịn được tin tưởng, đây chính là thật sự huyết dịch. Hỏa diễm thiêu hủy thiên vũ, không gian đều sụp đổ, ngộ không hám sâu trong hư không, bị lôi hỏa bao trùm. tất cả sinh cơ đều trù chỉ có ngộ không cái này một cái sinh linh vẫn tồn tại với phương thiên địa này giữa. Nhưng hắn cũng gặp phải đại phiên thoái, đây là một trận huyết chiến, chiến đến cuối cùng, nộ không thể ngộ xong ra, cả người đâm máu, hắn ra thịt từng tấc từng tấc ra bị nẻ, cũng có chày ra sức thịt lồ hồng lớn, mà trên người hắn máu, có chính hắn, cũng có hỏa phượng. Hắn vận chuyển bày nguyên nói, hết thể pháp thuật thần thông hạ bút thành văn, mỗi nhất kích cũng có thể phát ra thật lớn công kích, chấn động trời đất, cho hỏa phượng tạo thành tổn thương to lớn mà hỏa phượng mỗi nhất kích cũng đều làm hắn cao mày không dứt, để lại cho hắn từng đạo vết thương. Trong cơ thể hắn, từng tia thiên cơ động, bọn họ đây là tự phát chuyển động, trên thực tế, nộ không căn bản là chỉ huy không động này nhiều chút đại gia, không tệ, những thứ này thiên cơ cho tới nay đều bị hắn xưng là đại gia, bởi vì vì chúng nó tiến vào trong cơ thể hắn, liền chấp phục, căn bản là không cách nào khởi động, thậm chí ngay cả phát hiện đều khó khăn. Lúc đó, nếu như không phải là bởi vì thực lực tại tăng vọng, Ngộ không thậm chí hoài nghi, chính mình căn bản cũng không có đạt được những thứ này thiên cơ. Chẳng qua hiện nay, tại cái này thời khắc nguy cơ, bọn họ vậy mà tự phát vận động, bọn họ chuyển động rất châm chạm, cùng ngộ không thần lực trong cơ thể so sánh, thật là giống như là ốc sen lại trèo, nhưng là bọn họ mỗi chuyển động một điểm, ngộ không thương thế liền sẽ khôi phục nhanh chóng rất nhiều. Sự phát hiện này không thể nghi ngờ là chớ vui mừng thật lớn, cái này làm cho hắn hoàn toàn không có nổi lo về sau, có thể toàn lực ứng phó đi chiến đấu. ẩm Ẩm. Ẩm. Hắn hai quả đấm huy động, từng cú đấm thấu thịt, đem hỏa phượng máu thịt bắn tung tué, liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời vậy mà đem chặt chẽ áp tại hạ Phong Đâm. Một tiếng vang thật lớn, nộ không bắt hỏa phượng một cái cánh, đem trí ngạnh miễn cưỡng kéo xuống. Hỏa phượng rên rỉ, kinh thiên động địa. Lưu lại một chặn cánh, hỏa phượng bay trốn đi. Cái này một lần, nộ không có kinh nghiệm, hắn không đợi cánh biến hóa lôi, trực tiếp thúc dục thuật pháp, sắp tới luyện hóa Không đều sẽ trong tay cánh liền biến thành một đoàn thuần khiết lôi điện tinh hoa, bị hắn hút vào trong bụng, hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa cái này lôi điện tinh hoa sau đó, nộ không thương thế trên người đã phục hồi. Lão bị ra bị nẻ, bị hắn chợt run lên, lã trã rơi xuống, mới ra thịt hiện hiện ra, hóng ánh trong suốt, lué lên một tầng bảo quang, nhìn một cái liền thần dị phi phạm. Hỏa phượng sau khi đi, không ra ngoài dự liệu, lại có một đầu cự thú hiện lên. Đây là một đầu huyền quy, cả người mang theo ngăm đen trong thủy thân thể giúp đánh vô cùng, uy thế của cuộn. Huyền quy để phòng ngự lấy sưng, mặc dù không thiện tấn công, nhưng là lại có thể ngăn cản tối cao công kích, mà quanh người hắn trọng thủy, lại là nhất nguyên trọng thủy, mỗi một giọt đều kỳ trọng vô cùng, tựa hồ một thế giới trọng lực đều ẩn chứa trong đó. Chỉ là một giọt liền kinh khủng như vậy, mà huyền quy quanh thân, toàn bộ đều là trọng thủy, cái này trọng áp, vừa xa tưởng tượng, coi như là bán thánh cũng chạm vào hẳn phải chết, thánh nhân bình thường cũng không dám tiếp xúc, chỉ có nhượng bộ phần. Rắc rắc Nộ không xương bắt đầu được gãy, mạch máu trực tiếp bị đẻ nát. Quá kinh khủng, cái này uy áp vượt quá tưởng tượng, chẳng lẽ là toàn bộ hồng hoang thế giới trọng lực đều hẩn chứa ở bên trong. Nộ không cảm giác, hắn giống như gánh một cái đại thế giới một dạng kinh khủng vô biên. Huyền quy cũng không công kích, hắn chẳng qua là không ngừng đến gần nộ không, nhựa quanh thân trọng áp lực nước ở trên người hắn, trên thực tế nó công kích quá yếu, có hay không đều mất tất cả, có những thứ này nhất nguyên trọng thủy liền đủ Hắn cảm giác mình cả người đều phải bị ép vỡ, tích lương bị ép thành một cái quỷ dị độ cong, lúc nào cũng có thể đứt gãy, mà kinh khủng hơn là, hắn lục phủ ngũ tạm tại cái này trọng áp bên dưới cũng bắt đầu tan vỡ. Đây cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Thật là khủng khiếp, làm sao có thể có nhiều như vậy nhất nguyên trọng thủy. Một kiếp này, khó mà phá cuộc, muốn không chịu trọng thủy trọng áp, phải đánh bại huyền quy, lại không nói cái này huyền quy để phòng ngự lấy sưng, vẹn vẹn là tại cái này trọng trong nước. Liền khó mà phát động hữu hiệu công kích Ngộ không, ngươi nhất định phải chống nổi nha Lục thánh đều là hô Nữ hoa càng là nghẹn ngào khóc giống Hận không được thay thế ngộ không tới chịu đựng hết thể các thứ này Ngộ không trong lòng nghiêm nghị Hắn cũng biết một kiếp này Duy nhất phá cuộc cơ hội chính là đánh chết hoặc đánh lui huyền quy Nhưng là, hắn công kích đánh vào rùa trên người Tất cả đều bị mai rùa phòng bị Căn bản là không cách nào có hiệu quả Mà thân thể của hắn lại càng ngày càng suy yếu Ngũ tạng đều là thương Nhượng hắn không cách nào phát huy ra thực lực bản thân. Phúc! Hắn từng ngụm từng ngụm hồn máu, phổi tạng đã hoàn toàn bể tan cảnh, hắn cơ hồ không thể thở nổi. Ngay sau đó, tỉ tạng, thận tạng, gan, đến cuối cùng, trái tim cũng bể tan cảnh, thân thể của hắn hoàn toàn rời ra, cơ hồ biến thành thịt nát. Tê tối cao thiên cơ mặc dù còn ở trong người vận chuyển, nhưng là bọn họ vận chuyển thật sự là quá chậm, sửa chữa phục hồi thân thể tốc độ, xa xa không cản nổi ngoại giới trọng áp phá hoại. Chỉ có một cái đầu lâu còn miễn cương giữ gìn, bất qua cứng rắn vô cùng sương sọ trên cũng phủ đầy nếp nhăn. Muốn chết sao? Không, tuyệt không. Nộ không ở trong lòng giống to, hắn không phục, thật vất vả đi đến một bước này, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thua, mà còn trên địa cầu còn có vô số sinh linh đang đợi hắn đi cứu vớt, còn có toàn bộ vũ trụ sinh linh cũng cùng hắn cùng một nhịp thở. Hắn vừa chết, vũ trụ tất nhiên sẽ tàn biến, bị tiêu chính cho hỏa tốc chạy tới tiểu thiên tôn luyện hóa, rút đi sở hữu tinh hoa. Nộ không tình huống càng ngày càng không ổn, nhưng là hắn ý chí chiến đấu lại càng ngày càng lớn mạnh, thần thức đang kịch liệt tiêu đốt, hắn muốn gắng sức đánh một trận. Hắn phát động thật lớn thần thức công kích, thần hồn rời thân thể, hóa thành một người tiểu nhân, hướng Huyền Quy Hốc nào tới. Nếu công kích thể xác không có hiệu quả, hắn liền công kích thần hồn. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, thần thức tiểu nhân gõ mở Huyền Quy Hốc đại môn, đánh vào. Huyền Quy Hốc thật lớn vô biên, giống như vô biên vô hạn cuộn bên trong tràn đầy vô tận nước đen. Bất quá cái này nước đen đối ngộ không thần thức tiểu nhân không có gì chói buộc lực. Nhưng là, huyền quy hẳn giấu đi. Trong lúc nhất thời, thần thức tiểu nhân vậy mà không cách nào tìm tới hắn. Bất quá, nộ không nhưng cũng không sốt ruột, ngược lại âm thầm mừng rỡ, bởi vì huyền quy thần thức nếu hẳn nuốt hắn, vậy đã nói do sợ hắn. Siêu. Sau một khắc, nộ không câu thông thí thần, thí thần khí linh xuất hiện ở huyền quy trong óc. Chủ nhân, ta tới. Thí thần biết tình huống nguy cấp. Vừa xuất hiện liền hóa thành một cây thần thương, lớn vô cùng, nộ không tay cầm thần thương, tại nước đen trong biển rộng khuấy động. chương 89, rùa diệt long ra. Giống. Giống. Ngoại giới, huyền quy phát ra thống khổ hết sức tiếng giống thảm thiết, bóc bị khuấy động, nhượng hắn vô cùng thống khổ. Nó thần thức cũng không còn cách nào ẩn nút, hiện hiện ra, hướng nộ không phát động công kích. Huyền quy thần thức cũng là một đầu huyền quy, bất quá hình thể muốn nhỏ rất nhiều, chỉ có người thường lớn chừng bàn tay. Chết đi cho ta. Nộ không giống giận, một thương kích ra, lúc này thí thần đã biến hóa đến bình thường lớn nhỏ. Ẩm. Thí thần đánh vào thần thức Huyền Quy Mai rùa trên, phát ra tiếng vang cực lớn, rung trời đồ vật, ốc cuộn cuộn, nước đen ngút trời, sóng lớn cuộn cuộn. Giống. Giống. Ngoại giới, Huyền Quy bản thể lần hai phát ra thê thảm hết sức gầm to, nó thống khổ lăn lộn. Nộ không thần thức vô cùng cường đại, so với nhục thân không kém bao nhiêu, thậm chí còn vẫn còn thắng được, mà Huyền Quy thần thức mặc dù cũng am hiểu phòng ngự, Nhưng là so với nục thân lại yếu không chỉ một ngăn lần Hơn nữa tại cái này trong ốc, nộ không thần thức căn bản cũng không có nhất nguyên trọng thủy trọng áp ảnh hưởng, thực lực có thể 100% phát triển, cho nên, trận này tỷ thí, cơ hồ là nghiêng về đúng một bên. Cho dù huyền quy thần thức hết sức phòng ngự, vẫn bị nộ không 2-3 lần đánh liền phá. Haha, ha, đi chết đi. Thần thức tiểu nhân cười lớn giống giận, lúc này, hán ngoại giới thân thể mấy tử đã hoàn toàn bể tan cảnh, ngay cả xương sọ cũng đều tan vỡ óc xuất hiện to lổ hồng lớn Thần thức tiểu nhân lực lượng bắt đầu suy thoái. Bất quá, tại suy thoái trước, hắn đã đem Huyền Quy thần thức đánh chết. Cảm giác lực lượng tại suy thoái, thần thức tiểu nhân giận từ đảm vừa sinh, dứt khoát một không làm mà bất hủ, chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, rồi sau đó há to miệng, liền đem Huyền Quy thần thức cho hút vào trong miệng. Ta lực lượng bởi vì ngươi mà suy thoái, như vậy thì muốn từ ngươi nơi này tìm bù lại." Nộ không cười lớn rời khỏi Huyền Quy quốc. Hắn mới vừa rời khỏi, thần thức bị nuốt Huyền Quy bản thể liền bắt đầu tiêu tan. Không một sẽ công phu, lớn vô cùng huyền quy bản thể liền tiêu tan hết sạch. May ta thần thức đủ cường đại, mà huyền quy thưởng thức hại phòng ngự không giống nhục thân, bằng không, một kiếp này, nguy hiểm. Thẳng đến lúc này, nộ không mới lòng vẫn còn sợ hai nói. Hắn nhục thân bây giờ đã là một vũng máu thịt, ngũ tạng chẳng phân biệt được, xương thịt rời ra, bất quá sức sống của hắn biết bao chẳng đầy Hắn đã sớm tu thành kim thân bất diệt thể, đây là hắn lấy bảy nguyên nói diện hóa ra nhục thân pháp môn. So với bát kiểu huyền công tu luyện ra bát cực kim thân mạnh hơn vô số lần. Dòng máu vàng phát ra hào quang áo ánh, xương cốt cũng là kim sắc, mặc dù từng chiếc đứt gãy, thậm chí có nhiều chút không cam lòng đã vỡ vụn thành vỡ vụn, bất quá huyền quy biến mất, nhất nguyên trọng thủy mang đến áp lực không còn sau đó, hắn lục thân liền lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục Cùng lúc, trong cơ thể hắn, thiên cơ tại nguyên chuyển, từng tia từng luồng, không biết có phải hay không ảo giác, nộ không cảm giác Trong cơ thể thiên cơ vận chuyển tốc độ kia dường như tăng thêm một chút. Cái này làm cho thân thể của hắn tốc độ khôi phục cũng lớn đại ra nhanh. Trước nhất khôi phục hoàn chỉnh là đầu, theo vỡ vụn đầu khôi phục như lúc ban đầu, có hoàn toàn vững chắc. Nhưng là, thiên kiếp không có lại để lại cho hắn thời gian, huyền quy mới vừa vừa biến mất, liền lại có một đạo lại dài vừa thô thân ảnh hiện lên. Ngang! Một tiếng rồng gầm, chấn động càng khôn. Không kịp sao? Nộ không than thẩm, đã như vậy. Vậy thì lần hai tiến hành thần thức công kích. Nghĩ như vậy, hắn thần thức hóa thành tiểu nhân bước lên trước, phi thân đánh về phía ngày đó to lớn thanh long. Này thanh long lớn vô cùng, vai u thịt bắp như quanh con núi non trùng điệp, đầu rồng tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, thần thức tiểu nhân đứng ở trước mặt nó, giống như là đối mặt cự sơn một cái văn trùng một dạng kia không tầm thường chút nào. Nhưng là, thấy cái này thần thức tiểu nhân, cái này thanh long cũng không dám có một chút khinh thường. Nó hai tròng mắt bắn ra từng đạo thần quang. Cái này thần quang nóng rực vô cùng, đối thần thức có được tổn thương to lớn, thần thức tiểu nhân mãnh liệt run dậy, bất quá, hắn cứng rắn vô cùng, so với ngộ không kim thân bất diệt thể chút nào không kém bao nhiêu. Cho nên, thanh long trong tròng mắt phát ra thần quang công kích mặc dù cực kỳ cứng hãn, nhưng là cũng không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái này thanh long thần thức mạnh mẽ, vượt qua xa huyền quy có thể so với. Chẳng qua là từ nơi này hai trong mắt thần quang, ngộ không liền đoán được một điểm này. nhưng là Tại như vậy thời khắc, nhục thân còn chưa khôi phục hắn thần thức tiểu nhân không có đường lui, phải vượt khó tiến lên. Siêu. Hắn thoang cái xung động đầu dòng mi tâm, tay cầm thí thần, mãnh liệt đánh thanh long óc môn hộ. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, thanh long phát ra cao vút đau ngầm, nó thân hình khổng lồ dây rùa kịch liệt lên. Cái gì? Nộ không cũng hét lên kinh ngạc, tay hắn cầm thí thần, vậy mà không có thể thoáng cái phá vỡ thanh long óc môn hộ. Trở lại. Hắn một tiếng quá to, tập hợp lại. Lần hai đánh lên. Đây là thần thức công kích, có thể trực tiếp xuyên thấu qua nhục thân, hoàn toàn không thấy nhục thân phòng ngự, trực tiếp đối thần hồn phát động công kích. Bất quá, này thanh long am hiệu thần thức chi đạo, hắn óc vô cùng vững chắc, phi thường khó mà phá vỡ. Nhưng, nộ không thần thức cường đại hơn, hắn không tin tả mãnh lượt đánh. Mà còn, hắn hiện tại chỉ có thể làm như thế, coi như không cách nào đánh vỡ thanh long óc, cũng có thể ngăn cản hắn công kích chính mình nhục thân, cho nhục thân tranh thủ khôi phục thời gian. ẩm Ẩm! Ẩm! Ngắn ngủi mấy cái trong ngáy mắt, ngộ không tay cầm thí thần đánh thanh long óc môn hộ không dưới trên trăm lần. Thật là cứng, đau chết tiểu ra ta. Càng về sau, thí thần đều cảm giác được đau đớn. Bất quá, lúc này, thanh long óc môn hộ đã dao động. Ngang! Thanh long ngâm kêu vô cùng thê lương, nó rốt cuộc kịp phản ứng, tựa như là núi đầu rồng bay thẳng đến ngộ không nục thân và đập tới. Hai cái long rác như tiên thiên chí bảo binh khí một dạng thoáng cái thay đổi đâm thủng nộ không vậy vừa nãy khôi phục một chút nhục thân ngang nhưng là nộ không còn không có kêu đau càng thê lương rồng ngâm theo tóc ra Ừ đây là chuyện gì xảy ra cho dù là tại chiến đấu kịch liệt trong nộ không cũng bị thanh long hành vi cho làm mê muội nó kia đâm thủng mây diệp nục thân long rác vậy mà không kịp chờ đợi muốn rút ra phản phất ở bên trong đợi một khắc. với hắn mà nói đều là vô cùng dày vò cảm giác chẳngng lẽ là Ngộ không còn đang nghi ngờ, thanh long cũng đã đem hai cái long rắc rút ra. Cách. Cách. Long rắc trên dính đầy ngộ không dòng máu vàng, phát ra kỳ quái âm thanh, giống như là có vật gì bị ăn mòn. Chuyện này. Đừng bảo là ngộ không, ngay cả bốn phía xem cuộc chiến lục thánh, thậm chí là vẫn đứng tại cửu thiên tri ngoại hồng quân đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Ngộ không máu vậy mà mạnh mẽ như vậy. Không thể nào nha, nếu như là lời như vậy, mới vừa cùng bạch hồ hỏa phượng huyền quy lúc tác chiến sau khi. Nộ không cũng không thiếu chảy máu, đó là dòng máu của hắn tại sao không có uy năng cỡ này. tối cao thiên cơ. Nộ không trong lòng chợt văng ra bốn chữ này, hắn biết, nhất định là bọn họ phát triển tác dụng, bị thương nặng thanh long. Chương 90, duy nhất là thật. Thanh long dên dỉ, vô cùng thống khổ, nó long rắc cứng cỏi như tiên thiên chí bảo, nhưng là bây giờ nhưng ở một chút tăng dã phản phất dính tại phía trên kia ngộ không kim huyết là thế gian kinh khủng nhất axit Rất nhanh, long rắc liền biến mất. Nhưng là kêu kim huyết ăn mòn lại cũng chưa dừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu, nhanh chóng tiến vào thanh long kêu cự đại long đầu bên trong, dọc theo long rắc ruột, xâm nhập xương sọ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thật tốt cơ hội hiện ra ở trước mặt, ngộ không làm sao có thể sẽ bỏ qua, hắn không chút do dự ra tay, thần thức tiểu nhân dọc theo long rắc ruột trong nháy mắt gõ mở hốc môn hộ, tiến vào bên trong. Lúc này, thanh long óc đã bị ăn mòn ra một cái đại lỗ thủng. Trong óc, sóng biết văn khoảnh Một cái thần thức tiểu long ở trên không phúc vũ phiên vân. Con tiểu long này rất thống khổ, nó phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại ngộ không dính tối cao thiên cơ huyết dịch xâm nhiễm hạ, căn bản cũng không có một chút phản kháng năng lực. Ngộ không nơi nào sẽ khách khí, tiến lên một thương liền đem nó đâm thủng, trực tiếp chôn vùi thần hồn, sau đó đem tôn vẻ phát triển thân mình. Quả nhiên không hổ là lôi linh thần thức, chính là bổ. Ngộ không một tiếng cảm thán, lao ra thanh long ngẫu, lúc này thanh long lôi linh đã bắt đầu sổ đổ không đều sẽ liền biến mất ở trong thiên địa. Thanh Long Lôi Linh, tại cộng thêm trước Bạch Hổ Lôi Linh, Hỏa Phượng Lôi Linh, Huyền Quy Lôi Linh, cái này thiên kiếp xứng đáng vị tứ tượng thiên kiếp. Loại này thiên kiếp trước đây chưa từng thấy, thật đáng sợ hết sức, mỗi một loại đều vô cùng cường đại, cho dù là chúng ta đều khó vượt qua. Mà hắn vậy mà không ngừng vượt qua bốn loại. Hắn máu, kia đến cùng thủ đoạn gì? Chẳng lẽ hắn thật có thể nghịch thiên cải bệnh? Đến giờ phút này, cho dù là thân là ngộ không địch nhân, Nguyên thủy trở thánh nhân cũng không nhịn được vì hắn ủng hộ. Lúc này, trời đất đột nhiên trở nên tĩnh lặng đi xuống, mây đen đều phản phất cứng lại một dạng ngộ không trong lòng dâng lên một cổ cực kỳ cảm giác không ổn. Hắn liều mạng thúc dục thần lực, khôi phục thân mình. T E Z U I -n, N C U A T U I. V N. May hắn hấp thu thanh long lôi linh tinh hoa, thân thể tốc độ khôi phục lại tăng nhanh mấy phần. Zắc. Thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục, xương cốt trở về vị trí cũ, máu thịt sinh. Không một xe công phu, thân thể của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn đã chẳng quan tâm cao hứng, bởi vì thiên kiếp bên trong, một cái nhân hình sinh linh xuất hiện, hắn là như vậy lôi điện biến thành, giống như tứ tượng một dạng là hình người lôi linh. Chuyện này, thế này hình người lôi linh, không chỉ có ngộ không, ngay cả ngoại giới lục thánh cũng đều kinh trệ, bởi vì hình người kia lôi linh, bất ngờ cùng đạo đức thiên tôn giống nhau như lúc. Chúng ta cũng bị lôi kiếp diễn hóa. Chúng thánh ngẹn nào miệng trừng mục đích đốc. Đây là lôi kiếp căn cứ đạo đức thiên tôn láo tử đóng dấu ở trong thiên địa khí tức đạo vận, mô phỏng ra hắn thủ đoạn, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này lôi linh chính là đạo đức thiên tôn, thực lực giống nhau như lúc. Quả nhiên, hình người lôi linh ra tay một cái chính là đạo đức thiên tôn đạo pháp, phát động thật lớn công kích, tấn công về phía ngộ không. Ngộ không ra tay toàn lực, cùng đạo đức thiên tôn đại chiến, chém giết thẳng thiết. Đây mới thực là thánh nhân, thủ đoạn cao thâm mặt chắc, ngộ không bị áp chế tại hạ phòng, khổ khổ Huyết chiến kinh thiên, ngộ không đánh vô cùng thảm thiết, nửa người đều bị đánh phá, giống như cái dỗ một dạng lỗ máu vô số. Thật may, người nói cũng không toàn bộ, bằng không, ta không có phần thắng Ngộ không rốt cuộc kiếm một con đường sống, lao tử cũng không phải là trứng đạo thành thánh, mà là công đức thành thánh, cho nên hắn đạo cũng không viên mãn, so với ngộ không bảy nguyên nói cũng không cao minh. Đây là hắn duy nhất chiến thắng cơ hội. Ai? Xa xa, lão tử không nhịn được thở dài, đối với mình nói. Hắn hồi nào không biết có thiếu hụt, nhưng bị quản chế với thiên đạo, hắn mất đi bổ toàn cơ hội. Nộ không liều vận mệnh chuyển bảy nguyên nói, thúc dục hóa đạo quả, bổ toàn chính mình nói. Bảy nguyên nói, lấy thế gian bảy màu gốc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, nói phân bảy loại, lại có thể hợp hai thành một. Giờ khắc này, hắn thần thức vô cùng thanh minh, lục thân đang điên cùng chiến đấu, thần thức tiểu nhân nhưng ở trong góc nội đạo, lâm vào yên lặng. Cúng vọng. Hình người thiểm điện quá khẽ, phát động đạo pháp bí thuật, một khí biến hóa tam thanh thanh. Trong phút chốc, ba cái lao tử đồng thời xuất hiện, này ba người một là đi qua ta, là vì thệ ngã, một là hiện tại ta, là vì chân ngã, một là tương lai ta, là vì đạo ngã. Ngộ không mặt liền biến sắc, thủ đoạn dốc hết, nhưng là đối mặt ba cái lao tử công kích, vẫn bị đánh vô cùng thê thảm. Một nửa kia thân thể rất nhanh cũng bị đánh phá, máu thịt bắn tung tué, xương cốt lộ ra ngoài, bất quá kia xương cốt sán vàng như kim, trên đó loe lên trong suốt bảo quang. Kim thân bất di thể, kim thân không phá co như bị đánh nát lật đi lật lại, cũng vĩnh cửu bất diệt. Rắc rắc. Nhưng là, xương cốt Đức Gãy thanh âm cũng truyền ra, ngộ không kia cứng rắn vô cùng xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn. Trên một lần đối mặt Huyền Quy Lôi Linh, hắn là bị nhất nguyên trọng thủy gắng gượng đập vụn, mà một lần, nhưng là bị ba gã lao tử gắng gượng đánh nát. Thống khổ này thường người không cách nào nhịn được. Nhưng là, dù vậy, ngộ không như cũ bất khuất, tại chiến đấu hăng hái. Trên người hắn, thần lực lưu chuyển, bảo quang lóe lên, Gãy xương cốt lại tiếp tục Đánh nát máu thịt tại trọng sinh Nhưng là, so với phá hoại Tiếp tục cùng trọng sinh tốc độ quá chậm Trong óc, thần thức tiểu nhân ở ngộ đạo Hắn liều mạng diễn hóa bảy nguyên nói 3.000 đại đạo đều xuất hiện 3.000 đạo quả đang điên quầng trưởng thành Nhưng là, cuối cùng 3.000 đạo quả Toàn bộ thành thủ, lại vẫn là không có đột phá Hiển nhiên, vẫn là thiếu cái gì đó Lúc này, rác rác một tiếng Mây Diệp xương sọ Bị ba gã lao tử đồng loạt vô chúng Vỡ vụn ra Thần thức tiểu nhân thoáng cái bị thức tỉnh, từ cảnh giới ngộ đạo trong tỉnh lại. Bất quá, nhìn thấy bên ngoài ba gã lao tử, hắn lại phản phất thoáng cái bắt cái gì. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đã như vậy, kia ngược lại, vạn vật hẳn là như một, truy bản tổ nguyên, tìm nguồn gốc, cái thế giới này, duy nhất là thật. Ha ha, ta minh bạch. Duy nhất là thật, ta nói lại không nhiều, mà ở một, tại bản nguyên, bản nguyên đại đạo là vì nhất nguyên. Thân thức tiểu nhân cười to. Hắn rốt cuộc biết mình nói tại nơi nào. Ẩm. Tại minh bạch trong nháy mắt đó, nộ không trong nháy mắt đột phá những ràng buộc, một cổ thật lớn mênh mông khí tức từ hắn nội thể lưu chuyển Giống như một thế giới hồi phục một dạng thân thể của hắn giáp tỉnh, hắn đạo giáp tỉnh, nhất nguyên đại đạo. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, kia từng kia thiên cơ bị giận rát, tốc độ vận chuyển thoáng cái nhanh rất nhiều. Chỉ là một chất mắt, thân thể của hắn liền khôi phục. Xương cốt thuộc về là, máu thịt lần nữa xác Một cái hoàn toàn mới ngộ không xuất hiện ở trong biển sâm sét Hình người thiểm điện lao tử thệ ngã, chân ngã cùng đạo ngã thoáng cái định trụ, bị mây diệp trên người khí tức chấn nhiếp, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào hành động. chương 91, Cùng chiến thánh nhân. Nhất nguyên đại đạo trở thành, nộ không chiến lực tăng lên gấp bội Hắn một quyền vung ra, thệ ngã trong nháy mắt vỡ nát, tiếp theo là chân ngã cùng đạo ngã, bà ta dài diện. Lao tử thể sắc và tinh thần câu chiến, hắn trong lòng kinh hãi vô cùng. Bởi vì ngộ không lúc này bày ra thủ đoạn thật sự là quá kinh người, hoàn toàn là nghiền ép thức đánh chết. Hán đạo viên mãn. Làm sao có thể mạnh như vậy? Không cách nào tưởng tượng, chúng ta nói cho dù có một chút tí vết nào, nhưng cũng là thánh nhân chi đạo, làm sao có thể không chịu được như vậy một đòn. Chúng thánh đều chấn động hám, kêu lên ngẹn ngào. Mặc dù bị đánh bại là lao tử lôi điện hóa thân, nhưng là bọn hắn lại cảm động lây. Lao tử có cái gì dạng thực lực, còn lại thánh nhân đều rất rõ. Thân là vô số vạn năm người quen cũ, bọn họ ai còn không hiểu người nào. Bọn họ đều rất minh bạch, nếu ngộ không có thể đánh bại lao tử, như vậy hắn cũng có thể đánh bại trong bọn họ bất kỳ người nào. Nữ hoa vừa mừng vừa sợ, mắt thấy ngộ không ngộ đạo thành công, nàng thật là so với chính mình ngộ đạo còn cao hứng hơn, bất quá trừ nàng ra, tại chỗ thánh trong lòng người càng nhiều chính là kinh, kinh động đến hoảng sợ bước. Ngay cả thông thiên giáo chủ cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn từng cùng ngộ không hợp tác với nữ hoa qua. Nhưng làm mắt thấy ngộ không ngộ đạo viên mãn, trong lòng của hắn cũng không miễn sinh ra hâm mộ ghen tị thậm chí là hận. Coi như hắn ngộ đạo viên mãn lại có thể thế nào, nếu muốn muốn chứng đạo, có thể còn cần qua ngày một cửa ai kia. Lúc này, chuẩn đề lạnh lùng nói. Nếu nói là tại trong tràng, người nào sợ nhất ngộ không chứng đạo thành công, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn thất bảo diệu thụ đều bị ngộ không cho lấy ra một đoạn, cái này làm cho hắn tiên thiên viên mãn trí bảo, nhiều hơn một chút thiếu sót, uy lực to lớn yếu bớt. Cho dù hắn thân là thanh âm, mỗi ngày lấy tối cao thần lực ẩn dưỡng thần cây, không, có một mấy trăm ngàn năm, thất bảo diệu thụ cũng đừng mơ tưởng khôi phục như lúc ban đầu. Không có thiên địa sơ khai hốn độn khí tức, bất kỳ tiên thiên chí bảo một khi bị tổn thương, muốn khôi phục đều là khó khăn lại khó khăn. Nói không chừng nộ không thể nội thế giới trong cây nhỏ xoa trưởng thành viên mãn, chuẩn đề thất bảo diệu thụ còn không có khôi phục đây. Cơ hội tại chuẩn đề mở miệng cùng lúc, lại có người hình lôi linh xuất hiện, mà còn vừa xuất hiện chính là hai cái ha ha, ta liền nói, muốn chứng đạo, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chuẩn đề nhìn mình xuất hiện ở trong biển xét thân ảnh cười lớn. Trừ hắn ra, một người khác thân ảnh chính là hắn tốt bạn gay, tiếp dẫn đạo nhân. Coi như ngươi ngộ đạo viên mãn, mặt đối với bọn ta vây công, ngươi cũng đừng mơ tưởng vượt qua kiếp số. Chuẩn đề liên tục cười lạnh. Lúc này, trong biển xét chuẩn đề cùng tiếp dẫn hướng ngộ không phát động công kích. Lại là một trận đáng sợ đại chiến. Đối mặt song thánh vây công. Hơn nữa còn là vô số vạn năm đến, phối hợp vô cùng mật thiết hai cái tốt bạn gay, cho dù ngộ không đạo pháp viên mãn, như cũng không thể tránh miễn mà xa vào bị động bên trong. Chuẩn Đề huy động tất bảo diệu thụ, tiếp dẫn đạo nhân ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm liên thai, tay cầm tiếp dẫn bảo chàng, giết ngộ không thể vô hoàn phu, máu thịt bẻ bét. Bất quá, thân ở hạ phong ngộ không lại càng chiến càng hăng. Tay hắn cầm thí thân thương, phát động thật lớn công kích, mỗi nhất kích đều huyền diệu tuyệt luân. Theo chiến đấu, hắn một nguyên đạo bộ pháp muốn gì được nấy. Dù sao hắn nguyên bản tu luyện là bảy nguyên nói, mặc dù một nguyên đạo làm hắn võ đạo viên mãn, nhưng là loại này nói dù sao chẳng qua là hắn một cái tình ngộ, chưa nắm giữ. Mà cuộc chiến đấu này chính là hắn đối với mình nói thể ngộ một cái quá trình. Theo hắn đối một nguyên đạo nắm giữ sâu sắc, chiến cuộc không thể tránh khỏi mệnh truyện. Không thể nào? Chuẩn Đề nói người cả kinh thất sắc. Mặc dù không là đích thân ra trận, nhưng là kia lôi linh hoàn toàn là nói với hắn mô phỏng, nói là bản thân hắn cũng không quá đáng. Nhưng là bây giờ Hắn cùng với tiếp dẫn xong chiến ngộ không, vậy mà bại. A-di-đà-phật. Tiếp dẫn đạo nhân miệng hô pháp danh, trong lúc nhất thời cũng khó mà tiếp nhận như vậy kết cục. Ẩm. Ẩm. Ngộ không mặt đầy đánh ra hai phát súng, lúc trước chúng mục tiêu chuẩn đề lôi linh, một thương chúng mục tiêu tiếp dẫn lôi linh, trong nháy mắt đưa bọn họ đánh bể. Lại một lần, ngộ không nghiền ép thức mà đánh bại thánh nhân, hơn nữa còn là một lần đánh bại hai tên thánh nhân. Chuyện này, không thể tưởng tượng nổi, không thể tin. Tam Thanh cũng ở một bên kêu lên, nơi nơi khiếp sợ. Nữ hoa một mực treo tâm lại một lần để xuống, nàng nơi nơi đều là kinh hỉ Nhưng là, sau một khắc, khi nàng nhìn thấy trong biển xét xuất hiện lần nữa bóng người lúc, cả người nhất thời cũng không tốt. kia thứ nhất xuất hiện hình người lôi linh, rõ ràng chính là nữ hoa chính mình, mà ở còn có ba thân ảnh đương nhiên đó là Tam Thanh. Lao tử lại một lần xuất hiện, mà còn cái này một lần, vẫn là mang theo hắn hai cái cũng không hòa thuận sư đệ. Tam Thanh đồng thời hiện thân. Lại hợp với một cái nữ hoa, tứ thánh đồng suất như vậy đội hình, người nào có thể ngăn trở, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không người dám can đảm hoài nghi. Ngay cả ngộ không cũng kinh trệ. Bất quá, hắn lo lắng nhất lại không phải cái này đã xuất hiện ở trong biển xét tứ thánh, mà là đánh bại cái này tứ thánh sau, tiếp theo gặp phải kiếp số. Dựa theo loại tình huống này suy đoán, mây diệp không nghi ngờ chút nào, lục thánh đều xuất hiện cục diện sẽ xuất hiện. Mà còn, cái này cũng chưa hết. Còn có một cái nút ở phía sau đại bột, Hồng Quân, được xưng là đạo tổ Hồng Quân, thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường, nộ không thậm chí hoài nghi, hắn là một cái chứng đạo thành thánh người. Chẳng qua là, Hồng Quân cuối cùng vì sao dĩ thân hợp đạo, cái này làm cho hắn vô cùng không hiểu. Bất quá, loại thời điểm này, hắn đã không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, chẳng qua là tâm niệm thay đổi thật nhanh mà ở trong lòng thoáng hiện lên một chút ý nghĩ mà thôi. Chiến. Đối mặt tứ thánh, cái này một lần hắn không có bị động phòng ngự mà là lựa chọn chủ động đánh ra. Một tiếng quá to, tay hắn cầm thí thần thương hướng lao tử đánh tới. Tại chỗ Tứ thánh, hắn quen thuộc nhất không thể nghi ngờ là từng cùng rất nhiều qua một trận đại chiến, cũng bị hắn đánh chết lao tử lôi linh, còn lại tam thánh nhìn một cái lao tử bị công, nhất thời lên một lượt trước cứu viện, rồi giít thi triển bản thân mạnh nhất đạo pháp, tiên thiên chí bảo cũng đều bị sử dụng tới. Những người này hình lôi linh, vô cùng thần tính, linh hoạt tướng biến năng lực so với nó bản thân không kém chút nào. Mà còn bọn họ còn diệt tình diệt dù, không có có một tí sinh linh tình cảm giác, có chẳng qua là bản năng chiến đấu. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung động, hư không sụp đổ, trong biển sấm sét trong nháy mắt bị đánh ra một cái đen nhánh vô cùng lộ thủng lớn. Thánh nhân ra tay, mà còn quất một cái thì là năm tên thánh người đại chiến, tình cảnh kia rung động, thật là vượt quá tưởng tượng. Ngay cả xem cuộc chiến lục thánh cũng đều khiếp sợ. Nói thật, từ thành thánh sau đó, bọn họ đã rất ít chiến đấu chớ đừng nói chi là như vậy toàn lực ứng phó chiến đấu. Mà đúng lúc này, nhìn như một lòng trước phải diệt lao tử lôi linh ngộ không, trong lúc bất trợt đầu súng chuyển một cái, hướng cứu viện tới nữ hoa đánh tới. Tại chỗ thánh nhân trong trừ lao tử bên ngoài, hắn quen thuộc nhất ngoài ra một thánh, không thể nghi ngờ là cùng nàng thân mật vô gian nữ hoa. Thân ái, thật xin lỗi. Ngộ không ở trong lòng lặng lẽ nói một câu, sau một khắc, hắn thương, trong nháy mắt xuyên thấu nữ hoa thân thể. Chương 92, hoạt động ngầ ẩm. Cùng lúc, còn lại tam thánh công kích cũng đến, đều rơi vào ngực không trên thân thể, trong nháy mắt liền đem hắn đánh thể vô hoàn phu, gân cốt đứt gãy. Trong miệng hắn phun huyết, thân thể không bị khống chế quay ngược lại. Nhưng hắn không hối hận, đây là cần phải hy sinh, có thể lấy thương đổi một tên thánh nhân bị loại, cái này với hắn mà nói là tốt vô cùng kết quả. Miệng hắn góc không tự chủ được hiện lên một nụ cười. Nhưng là, sau một khắc, cái này tia tiêu ý liền trở thành cười khổ. Chính là trước mắt tam thánh Trong nháy mắt biến thành ngũ thánh, so với mới rốt cuộc lại nhiều một người. Một khí biến hóa tam thanh. Lao tử lại thi triển ra cái này có thể nói nghịch thiên ăn gian đạo pháp. Lao tử một khí biến hóa tam thanh cũng không phải là bình thường phân thân, từng cái cũng có hoàn toàn cùng bản thể giống nhau chiến lực Đối mặt Lao tử, người nghĩ một mình đấu, cũng không có cửa. Đáng ghét. Nộ không hét lớn một tiếng, lần hai về phía trước đánh tới. Huyết chiến kinh thiên, nộ không một người đại chiến tam thanh, tình hình trận chiến thảm thiết hết sức. Hắn cả người đâm máu, máu thịt không biết bị đánh nát nhiều ít, xương cốt đều thiếu chút nữa tăng vỡ. Cái này vô cùng nguy hiểm, hắn có chừng mấy lần đều suýt nữa mất mạng, tam thanh chiến lược thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn xúc động thần thức tiểu nhân, phát động thần thức công kích, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Tam thanh chính là bản cầu nguyên thần biến thành, thần hồn tự nhiên vô cùng cường đại, nộ không ở phương diện này không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá nộ không mặc dù nhìn qua vô cùng thê thảm, đứng cũng không vững. Nhưng là trong con ngươi hết sạch lại buộc phát hứng hực, chiến đấu dục vọng buộc phát mãnh liệt. Chém giết thảm thiết, nhưng là đối với hắn đại đạo ma hợp lại có được không ai sánh bằng thuốc dục tác dụng, bây giờ hắn đại đạo buộc phát mượt má, thực lực sau đó đang gia tăng. Cho nên, hắn mặc dù nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế, bước ngoặt lại đang lặng lẽ mà phát sinh. Thật là thê thảm. Đánh tới loại trình độ này, hắn còn có lật bản hy vọng sao? Không thể nào, lịch thiên mà phạt, không phải là người nào cũng có thể làm được, chi co như hắn may mắn qua cửa ải này, tiếp theo một kiếp tất nhiên càng kinh khủng hơn, mà còn phía sau. Ha ha, phía sau cũng không cần phải nói, hắn căn bản không khả năng chạm đến. Lục Thánh đều là thán, mắt thấy ngộ không thê thảm như vậy, chuẩn đề chính là cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, dù vậy, trong lòng của hắn cũng không miễn đối ngộ không coi trọng một chút, trên thực tế, không chỉ là hắn, tại chỗ Lục Thánh, cái nào đối ngộ không không là hết sức bội phục. Lấy ngộ không bây giờ bày ra thực lực, đã toàn tuyến vượt qua bọn họ. Nếu như hắn không phải muốn chứng đạo thành thánh, bị thiên đạo cấm kỵ, hạ xuống tối cao lôi phạt, hắn căn bản không khả năng thất bại. Đáng tiếc. Không muốn, ngộ không, người nhất định phải chống nổi. Chiến đấu khốc liệt vẫn còn tiếp tục, rất nhanh, chúng thánh liền phát hiện ngộ không khác nhau, bởi vì hắn cũng không khuất phục mà còn chiến lực bột phát mạnh mẽ, dần dần trên người trên càng ngày càng ít, khôi phục càng lúc càng nhanh. Ngộ không ở trong lòng lặng lẽ tính toán, hắn đạo dần dần gần như hôn nguyên như ý, mà cùng lúc đó. Trong cơ thể hắn thiên cơ cũng đang lặng lẽ phát huy tác dụng cực lớn, cái này thiên cơ thần bí khó lường siêu thoát thiên đạo chi thượng, đối với ấn chứng đạo quả giữ có vô thượng chỗ tốt. Hắn ngay từ đầu cũng không phải là không biết một điểm này, chẳng qua là một nguyên đạo không thuần thục hắn cũng không dám làm như vậy, bởi vì thiên cơ một khi bộc lộ, tất nhiên sẽ đưa tới càng kịch liệt lôi phạt. Cái này tối cao thiên cơ, mới là thiên đạo kiên kỵ nhất, so với mây diệp cái này chứng đạo giả đều phải khiến cho kiên kỵ. Bây giờ hắn một nguyên đạo gần như hỗn nguyên như ý, rốt cuộc có thể làm được thần không biết quỷ không hay hắn chứng đạo quả. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám kinh thường, hắn tử phong thể bên trong một cái tạ phủ, đem nơi đó hoàn toàn cùng ngoại giới hoàn toàn cô lập, hắn dè đặt tấn chứng, phát hiện mình động tác cũng không có đưa tới thiên đạo kịch liệt phản ứng, lúc này mới yên lòng, thần thức vào ở kia phiến tạ phủ, bắt đầu chứng đạo. Cùng lúc, ngoại giới chiến đấu khốc liệt ý chí cũng không dừng lại, bất quá bởi vì có văn mặc dù lúc này Hắn đã có thể làm ra phản kích, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, mà là ở làm hết sức cho mình tranh thủ thời gian. Phúc! Máu thịt bắn tung tué, nộ không cánh tay phải bị thông thiên giáo chủ tay cầm chu tiên kiếm đánh trúng. Một mảng lớn máu thịt đều hóa thành thịt bọn, cùng lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lao Tử cũng đều đánh trúng hắn, khiến cho hắn máu phun phẹp phẹ. Bất quá, trong tay hắn thí thần thương cũng oanh bạo Lao Tử một người hóa thân, thể ngã hóa thành bối bậm, bất quá đáng tiếc, trong ngáy mắt, hắn liền lại xuất hiện Đây cũng là một khí biến hóa tam thanh nhất vô lý địa phương, chỉ cần không phải ba ta điều diện, phàm là có một cái ta tồn tại, là được nhanh chóng khôi phục Ngộ không đau cũng vui vẻ lấy, thần thức chứng đạo hiệu quả rõ rệt, hắn đại đạo bắt đầu kết quả, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là lại vẫn giữ có thần bí khó lường nguy năng. Không. Điều này sao có thể? Cựu thiên tri ngoại, một mực đang âm thầm quan sát hồng quân trước tiên phát phát hiện điểm này, điều này làm hắn vừa sợ vừa nghi, hắn không minh bạch. Nộ không còn không có thông qua đại đạo khảo nghiệm, làm sao có thể chứng đạo kết quả. Có thể, cho dù trong lòng của hắn lại sốt ruột, hắn cũng phải tuân theo thiên đạo trật tự, chỉ có thể hạ xuống lôi phạt, không ngừng khảo nghiệm nộ không, mà không cách nào trực tiếp ra tay, đưa hắn giết chết. Đại đạo là vô tình nhất, nhưng đại đạo lại nhất là vô tư. Hồng quân dĩ thân hợp đạo, cùng đại đạo hợp nhất, điều này làm hắn giữ co vô tận lực lượng, đồng thời cũng trói buộc hắn, phải tuân theo đại đạo quy tắc vận hành. Phía dưới Trúng thánh cũng cảm giác ngộ không khác nhau, bởi vì hắn tại tam thanh dưới sự vây công, càng ngày càng thành thạo, trên người thường càng ngày càng ít, tam thanh mang đến cho hắn bị thương nặng, đã không phải là mang tính áp đảo, thân thể của hắn tốc độ khôi phục đã cùng lên đến. Xảy ra cái gì? Hắn đạo chẳng lẽ còn có thể tiến hơn một bước? Trúng thánh đều là không minh bạch, tại sao sẽ như vậy? Trời phạt bên dưới, có thể ngộ đạo, nhưng mà muốn chứng đạo, phải đến đại đạo tán đồng, hoặc là chiến thắng đại đạo, mới có tối cao thiên cơ hạ xuống. Chỉ có như vậy mới có thể chứng đạo. Chẳng qua là, bọn họ làm sao biết, Mây Diệp đã sớm lướt được vô thượng thiên cơ. Chiến đấu buộc phát kịch liệt, tam thanh thủ đoạn dốc hết, nội không cũng đem hết khả năng, trời đất đều bị đánh bể, hư không bể tan cảnh, sụp đổ ra từng cái kinh khủng ngăm đen lỗ lớn, bề mặt quả đất đã hoàn toàn tan cảnh, cái này hay là đám bọn hắn thân ở trên cao kết quả, chẳng qua là chiến đấu dư âm đã nhượng mặt đất rách nát không chịu nổi. Thật rất khó tưởng tượng, nếu như chiến đấu phát sinh ở bề mặt quả đất sẽ phát sinh kinh khủng bực nào sự tình. Sợ rằng hồng hoang thế giới đều sẽ bị đánh thủng. Chiến đấu còn đang kéo dài, thời gian một điểm phân đi qua, nộ không mặc dù còn máu me khắp người, nhưng là máu thịt bắn tung tué tình cảnh đã không có, hắn đã chiếm, cứ hoàn toàn chủ động. Chẳng qua là, hắn muốn nhất cử thủ thắng, còn có chút khó khăn, hắn tại tìm kiếm cơ hội. Chương 93, Lục Thánh đều xuất hiện. Không đúng, tình huống rất không đúng. Cựu thiên tri ngoại hồng quân theo bản năng cảm giác sự tình có cái gì không đúng Mặc dù hắn không có phát hiện kết quả là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại biết ngộ không trên người chính xác xảy ra cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. ầm Ấm ầm Kiếp vân lại một lần mãnh liệt lên, lôi hải quần bạo, tam thanh công kích trong nháy mắt cũng biến thành quần bạo, bọn họ buông tha phòng thủ, toàn lực tấn công, sở hữu thuật pháp chiêu thức đều là lưỡng bại cầu thương đấu pháp. Bị phát hiện sao? Ngộ không than thầm, bất quá, cái này với hắn mà nói đã là rất kết quả tốt, cục diện đã đối với hắn càng ngày càng có lợi l Ẩm. Ẩm. Trong phút chốc, nộ không cũng đánh ra ba súng. Đây là tuyệt thế ba súng, kinh diễm vô cùng, tinh diệu cực kỳ, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, liền không nhịn được bị nó phong độ tuyệt thế hấp dẫn, chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nhất thời, thông thiên giáo chủ bị đánh bạo, nguyên thủy thiên tôn bị đánh bạo, lao tử chân ngã bị đánh bạo. Mà ở đánh ra cái này ba súng sau đó, nộ không dừng đều là rừng rốt cuộc lại một lần đánh ra ba súng. Giống vậy kinh diễm Giống vậy vừa rượu, giống vậy tuyệt thế. Lao tử chân ngã mới vừa vừa khôi phục, liền cùng hắn thể ngã cùng đạo ngã cùng, lần hai bị đánh bại. Lại là này dạng? Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, điều này sao có thể? Đến mức độ này, mỗi tiến một bước đều khó khăn như phàm nhân lên trời, hắn làm sao có thể làm được? Lục Thánh lần hai bị kinh, thật sâu vị trí rung động, tâm tình khoấy động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Quả nhiên, hắn cố ý kéo dài thời gian. Trên chín tầng trời, Hồng thấy rõ Ngươi rất thông minh, cũng rất cường đại, thậm chí có nhiều chút ra ngoài ta dự đoán, nhưng, vậy thì như thế nào? Cuối cùng ngươi chính là chạy không khỏi hủy diệt kiếp số. Trời đất bạo loạn, lôi hải khuấy động, đâu đâu cũng có thiểm điện cùng lôi mang, nhưng những thứ này đã đối ngộ không không có uy hiếp. Hắn nhục thân vô cùng cường đại, kim thân bất diệt thể lóe lên sán vàng bảo quang, đem sở hữu lôi điện đều ngăn cản đi qua. Hắn thần thức vững chắc như sát, mặc cho vô hình lôi mang khuấy động, đều không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp Bất quá cái này cũng chỉ là cái này một tầng lôi kiếp khúc nhạc dạo mà thôi, tự hồ chỉ là vì chiêu kỳ cái này một tầng lôi kiếp bất phàm. Sau một khắc, trong biển sấm xét hóa thành ra từng cái hình người thân ảnh, mà còn vừa xuất hiện chính là 6 tôn, không có ý một người đều mạnh ngang vô cùng, cả người tản ra có thể ép che thiên hạ khí tức. Lục thánh đều xuất hiện. Thiên kiếp hóa sinh ra hồng hoang lục thánh, lấy lục thánh uy tới trừng phạt ngộ không. Lôi hại ở ngoài. Thật sự Lục Thánh thấy như vậy tình cảnh tất cả chấn kinh không nói gì. Quả nhiên là như vậy, cái này một tầng lôi kiếp, người nào có thể vượt qua, đây là hẳn phải chết cục diện. Không sai, chúng ta liên thủ, trong thiên hạ không người có thể chiến thắng, trừ phi siêu thoát người. Lục Thánh đều chấn động hám, từ hôn độn mở ra tới nay, đây là chưa bao giờ có cục diện. Lục Thánh cho tới bây giờ không có liên thủ qua, không là bọn hắn cố ý không làm như vậy, mà là phía thế giới này, lại có ai giá trị cho bọn họ liên thủ. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Nữ hoa chỉ cảm giác mình tâm dường như muốn nhảy ra một dạng nàng hận không được lập tức tiến lên chợ rút ngộ không, nhưng là nàng mười phân biết rõ, nàng không thể làm như vậy, nếu như nói như vậy, chỉ có thể nhượng tình cảnh càng mất khống chế. Nhìn trong chiến trường chính mình, nữ hoa tim như bị đau cắt, có cái gì so chơ mắt nhìn chính mình, vi phạm tâm nguyện mà cùng mình yêu thích người chết chiến càng làm cho người ta đau lòng sao. Hơn nữa còn là ở đây sao cục diện bất lợi hạ, vây công chính mình yêu thích người. Ấm. Lục thánh cùng ra tay, trời đất đều nổ tung, mảnh này hư không đã hoàn toàn tan cảnh, đâu đâu cũng có không gian mảnh vụn, ngam đen thâm thúy lô đen tùy ý có thể thấy. Chỉ là trong nháy mắt, ngộ không liền bị thương nặng, thân thể trong nháy mắt bị đánh nước, dù hắn kim thân bất diện, tứ chi đều thiếu chút nữa bị tách rời. Cái này là vô cùng nguy hiểm cục diện, đối ngộ không phi thường bất lợi, hơi không cẩn thận, liền chỉ có thân tử đạo tiêu kết quả. Thật kỳ quái, tại sao sẽ như vậy? Ngộ không thầm kinh k Nguyên bản hắn cảm giác chẳng qua là lại thêm vào chuẩn đề cùng tiếp dẫn lượng thánh mà thôi, lục thánh cùng tứ thánh ra tay, hẳn không có khác nhau quá nhiều, ít nhất uy lực sẽ không tăng lên gấp bội. Nhưng, sự thật lại ngoài ý muốn hỏng bét. Lục thánh liên thủ, so với tứ thánh liên thủ triển hiện ra uy lực, cường không chỉ có riêng là gấp 1 gấp 2 mà thôi, hoàn toàn là bùng nổ thức tăng thêm, cường không chỉ hơn 10 lần. Nổ không không hiểu, trên thực tế, lục thánh cũng không hiểu. Bọn họ cho tới bây giờ không có liên thủ qua, mà một lần. Bọn họ hóa thân tại trong biển xét liên thủ, triển hiện ra chiến lược, cũng vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Chúng ta liên thủ, tại sao biết cái này sao mạnh mẽ? Chúng ta đạo vận dường như có một loại kỳ dị liên lạc, một khi liên thủ phản phất có thể kềm chế lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau. Lục thánh đều là la thất thanh, rồi rít mở miệng phân tích. Ta minh bạch, loại này kềm chế bổ sung, vừa vẫn đem chúng ta nói bổ toàn, nói cách khác, chúng ta 6 người liên thủ, triển hiện ra đều là trạng thái hoàn mỹ hạ chúng ta Mà không phải là nói có tì vết chúng ta. Vậy mà có thể như vậy. Tại sao sẽ như vậy? Thiên đạo. Đây là. Cô ý vi chi sao? Lục Thánh phát hiện nguyên do trong đó. Cùng lúc, ngộ không cũng bắt mấu chốt. Bất quá đáng tiếc. Cho dù hắn phát hiện mấu chốt, lại cũng không thể tránh được. Chỉ có thể ở Lục Thánh cuồng bạo dưới sự công kích khổ khổ chống đỡ. Miễn cương duy trì. Tốc độ của hắn thôi phát đến mức tận cùng. Lực lượng vận chuyển tới lớn nhất. Hắn 120% phát triển. Rồi mới miễn cưỡng còn sống sót Nhưng là, chỗ hắn cảnh như cũ phi thường không ổn Máu thịt rời ra Trên người không có có một tí da thịt hoàn hảo Cả người đắm máu, xương cốt vỡ vụn Nếu không phải hắn lấy mạnh mẽ thần lực khổ khổ áp chế Thân thể đều phải chia 5 xẻ bày Thật thê thảm nha Chiến đấu đến bây giờ Chính hắn cũng không nhịn được ở trong lòng cảm khái Bất quá, phàm là có một con đường sống Hắn cũng sẽ không buông bỏ Trong cơ thể hắn Bị phong ấn tạng phủ trong Thân đạo Hắn lại đạo quả thực đang từng bước xu hướng thành tựu. Đây là hắn cuối cùng dựa vào, cũng là hắn có thể khổ khổ giữ vững đến bây giờ nguyên nhân. Nếu không phải như thế, cho dù cường hãn như hắn, cứng cỏi như hắn, cũng đã sớm bị cái này vô biên tuyệt vọng cho đánh sụp. Không có có một tí hy vọng, cho dù là đại thiên tôn, cũng không cách nào chống đỡ tiếp. Hắn máu thịt đang ngoa ngoệ, xương cốt vang lên ken két, hắn đang cực lực khôi phục, nhưng là tốc độ khôi phục xa xa không cản nổi phá hoại. Lục Thánh công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, bọn họ công kích có mặt khắp nơi, căn bản là không có cách hoàn toàn trốn. Cho dù hắn đem thân pháp thôi phát đến mức tận cùng, mỗi trong ngáy mắt, vẫn có thật lớn công kích đưa hắn đánh trúng. Nhưng hắn phải giữ vững, đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, cố gắng trốn phần lớn công kích, bảo đảm chính mình mỗi một lần bị công kích đều là ít nhất. Chương 94, tranh thủ thời gian. Ẩm. Đòn đánh mạnh nhất, nộ không một cái cánh tay trái bị đánh bể. Chết để nổ thịt bọt cùng cốt cha cũng không có tồn hạ hoàn toàn hóa thành bụi tại nói bị bổ toàn sau đó lục thánh uy lực công kích đều gia tăng thật lớn vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ nộ không chỉ có thể đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng tận lực trốn phần lớn công kích nhưng dù vậy hắn vẫn thỉnh thoảng gặp rất nặng bị thương nặng hắn thuốcc dục thần lực khôi phục nhanh chóng có thiên cơ vận chuyển Tân thủ cánh tay rất nhanh thì mọc ra nhưng hắn cánh tay trái mới vừa mọc ra chó phải lại bị đánh trúng một mảng lớn máu thịt cùng hai ba điều xương sừ đều hóa thành thì bămm bùi bổng máu tươi chảy dài, loại đau này không có cách nào diễn tả, đây là đại đạo thương, đau thấu tim gan không đủ để hình dung, cho dù là thần kinh cưng cỏi như ngộ không, đều có loại sống không bằng chết cảm giác. Lục thánh liên thủ, khí thế lẫn nhau dẫn dắt, nói bị bổ toàn sau đó, bọn họ phát ra công kích cũng có một loại thần bí khó lừa nguy năng, có thể tạo thành đại đạo vết thương, loại vết thương này, vượt quá tưởng tượng khó mà chịu đựng mà còn vô cùng khó khôi phục nếu như không phải ngộ không trong cơ thể có vô thượng thiên cơ Đang muốn có thể áp chế loại này đại đạo thương, hắn đã sớm bị áp chế không cách nào phản kháng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bị thương nặng lệnh nộ không buộc phát không chịu nổi, hắn thoáng cái bị tam thánh đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, nhuộn máu trời cao, thân thể như vải rách sách như vậy ngang bay ra ngoài. Hắn cả người khét, trên người nhiều chỗ xương cốt thiếu sót, không còn hình người. Hắn khí tức bắt đầu yếu bớt, nếu có nếu không, phản phất lúc nào cũng có thể mất mạng. Không. Nữ hoa kêu đau Nàng muốn xuống tới, bất quá bị thông thiên giáo chủ ngăn lại. Như ngươi vậy vô sự vô bổ, chỉ sẽ hy sinh vô ích chính mình, hướng chi giới tình huống như vậy, ngươi tiến lên, chỉ sẽ tăng thêm lôi phạt, hắn còn chưa chết, cái này đại biểu còn có cơ hội, ngươi tùy tiện tiến lên, chỉ sẽ tống táng hắn cuối cùng một chút cơ hội. Thông thiên tận tình khuyên bảo, vị này thánh nhân luôn luôn cao nhất lạnh, có thể làm đến bước này, thật rất hiếm có. Nhưng là, nữ hoa cũng minh bạch nàng như vậy tiến lên, căn bản là một chút dùng cũng không có Nàng dừng bước lại. Nếu như hắn chết, ta cũng không sẽ sống một mình. Loại này không có chuyện vào ngày, ta đã qua đủ. Nữ hoa như thể ở trong lòng đối với mình nói. hử Cơ hội, hắn không thể nào có cơ hội. Không có người nào có thể tại dưới tình huống như vậy sống tiếp. Hắn chỉ có một con đường chết. Chuẩn đề đạo nhân lạnh lùng nói, hắn như cũ nhớ trong lòng hận. Ai? Người chết như đèn diệt, mặc cho ngươi tu vi cao hơn nữa. Cuối cùng không cách nào nghịch thiên. Vị tiểu hữu này đang tiếp Lão tử thở dài. Nguyên thủy lắc đầu. Tiếp dẫn miệng hô pháp danh. Bọn họ đều không cho là ngộ không còn có sống tiếp cơ hội, ý trời cuối cùng không thể tránh nghịch, có lẽ trong truyền thuyết chứng đạo thành thánh, căn bản là đi không thông. Trong biển xét, đem ngộ không đánh trọng thương lục thánh cũng dừng lại, theo ngộ không khí tức càng ngày càng yếu, bọn họ cũng phản phất hoàn thành sứ mệnh, muốn lần nữa quy về trời đất. Ha, ha không có người có thể nghịch thiên, coi như ngươi dùng thủ đoạn từng lừa gạt được ta con mắt, nhưng đó cũng chỉ là lừa gạt đến nhất thời không thể nào lừa gạt đến một đời. Ông tử vong đi, đây là ngươi cuối cùng kết cục Trên 9 tầng trời, Hồng quân rất vui vẻ. Đại đa số thời điểm, hắn đều phải giống như thiên đạo giống nhau lánh khốc vô tình, nhưng hắn dù sao chẳng qua là hợp đạo, cũng không phải là hoàn toàn mất đi tự mình, tự nhiên cũng có hỉ nộ ai nhạc, chẳng qua là đến hắn loại tu vi này, vạn sự đều là như lòng bàn tay, đã rất ít có sự tình có thể nhếu động hắn tâm trạng. Nộ không tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn, Hơn nữa còn là không ngừng cho hắn ngoại ý muốn ngoài ý muốn, đối mặt cái ý này bên ngoài, hắn không cách nào khống chế hết thầy, cho nên cũng có tương tự phạm nhân tâm tình. Có thể, đang lúc này, kia một đoàn khách hình, không còn hình người thi thể, lại chợt đứng lên. Giống như trá thi một dạng tại chỗ có thánh nhân đều cho là hắn đã chết thời điểm, hắn hết lần này tới lần khác đứng lên. Quỷ dị hơn là, trên người hắn, cũng chẳng có bao nhiêu khí thế, giống như là một cái tần gần tử vong thi thể. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại đứng lên. Trên người hắn không có có một tí nhân dạng, chỉ một cặp mắt tử nhược sắc tinh rực rỡ, toát ra càng ngày càng kinh người ánh sáng. Sinh mạng không nhiều, tại cuối cùng này thời gian trong, Ngộ không phải đứng, đỉnh thiên lập điệu mà đứng, cho dù chết, cũng phải đứng chết. Ngộ không. Nữ hoa kêu đau. Hắn. Sống. Không, khí tức còn đang yếu bớt, là cuối cùng chấp niệm đang chống đỡ hắn. Coi như lại không tình nguyện thì như thế nào, chuyện ly tiên. Cuối cùng không thể nào có người làm được. Tiếp vấn trong, Lục Thánh đã bắt đầu tại tiêu tan, bất quá lôi hải lại cuồng bạo, điện quang bắn ra bốn phía, thô đại lôi đỉnh, giống như điều điều bạch long như vậy trùng kích Ngộ Không, chặt chém thân thể của hắn, tiêu diệt linh hồn hắn. Mịch Thiên Nhi trưởng, nghĩ phải đứng chết, không thể nào. Biết rõ Ngộ Không ý đồ, Hồng Quân ở trong lòng nổi khùng. Lôi điện cuồng đảo, không ngừng trùng kích, giống như hắn giận như lửa, đem Ngộ Không đánh giống như trong đại dương bao la một mảnh lá cây, hoàn toàn thân bất do kỷ tại trong biển xét chìm chìm nổi nổi. Chết! Thiên đạo lôi âm, phát ra tử vong hiệu lệnh. Nộ không khí thế càng ngày càng yếu, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, có thể, chẳng biết tại sao, hắn chính là không có sinh cơ đoạn tuyệt, lại đang cái này vô biên trong biển sấm sét như cũ kiên cường còn sống. Nộ không ý thức rất thanh tỉnh, lôi hải với hắn mà nói, so với lục thánh công kích, thật là không kém dừng nhiều ít cái ngăn lần Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể trong nháy phục nhưng nh Hắn không có, hắn đang khổ cực mà các loại, chỉ vì tranh thủ thời gian. Phong ấn tạng phụ trong đây là ngộ không đến nay duy nhất một khối tương đối lành làn mang. Đây là hắn tại thả đang chiến đấu lúc cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ kết quả. Thân thức tiểu nhân đang liều mạng làm động tới tối cao thiên cơ, ấn chứng đạo quả. Đây là một cái chậm chạp quá trình, lấy không gấp được, húng chi lại cần lừa gạt qua thiên đạo con mắt, dĩ nhiên là càng chậm chạp. Thời gian một điểm phân đi qua, cục diện rằng cô Ngộ không thân thể chính là hàm chứa một con đường sống không cách nào bị đoạn tuyệt. Hắn vậy mà chống đỡ lâu như vậy. Ngộ không nghị lực, ngay cả lão tử trở thánh nhân cũng không nhịn được bội phục Bọn họ tự hỏi, tại như vậy không có chút nào hy vọng lôi phạt trước mặt, bọn họ căn bản là không tiếp tục kiên trì được, chớ đừng nói chi là giữ vững thời gian dài như vậy. Giữ vững thì như thế nào, chẳng qua chỉ là tăng thêm đau đớn thôi. Đối mặt vô thượng thiên đạo trừng phạt, hắn không có bất kỳ hy vọng. Chuẩn đề cười lạnh Ngộ l Nữ hoa hiện tại tâm tình rất mâu thuẫn, nàng tự nhiên không hy vọng ngộ không chết đi, nhưng nhìn đến ngộ không giữ vững khổ cực như vậy, nàng lại không đành lòng hắn lại kiên trì như vậy đi xuống. chương 95, Thế Thiên Đại Thánh Tôn ngộ không? Thời gian lại trôi qua rất lâu, đối với thánh nhân mà nói, thời gian trôi qua cơ hồ có thể không cần tính, bởi vì bọn họ làm quá lâu thời gian. Nhưng là, cái này một lần khác nhau, mắt thấy ngộ không tại trong biển khổ khổ khổ chống đỡ, bọn họ lại cũng có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Vì cái gì? Thời gian một điểm phân đi qua, dần dần các thánh nhân đều không hiểu, bọn họ không minh bạch ngộ không vì cái gì phải kiên trì, nghi hoặc hắn làm sao có thể đủ giữ vững thời gian dài như vậy. Cựu thiên tri ngoại, hồng quân cũng yên lặng, nhìn ngộ không kia khét hoàn toàn không còn nhân tính thân hình, hắn phản phất nghĩ đến cái gì đó, suy nghĩ thoang cái bay đến vạn cổ trước một khoảng thời gian. Khi đó hắn cũng không phải một tên thánh nhân, vẫn là một cái đối tương lai tràn đầy vô hạ ước mơ tiểu tu giả, hắn còn chưa đi tới mảnh thế giới này. Suy nghĩ tung bay, Hồng Quân lại có nhiều chút si mê. Đã qua vô số kỷ nguyên, ta đều cho là mình quên kia nhiều chút sự tình, không nghĩ tới bọn họ lại còn thật sâu tích đin vào trong đầu của ta. Hồng Quân cảm khái một câu, trong đôi mắt sung mãn di tiết vẻ. Bất quá sau một khắc, hắn thì trở nên, trong đôi mắt vẻ tiếc nuối tận trừ, có chẳng qua là kiên định cùng vô tình, hắn lại một lần biến thành vô tình thiên đạo. Lại còn có thể kiên trì, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hắn mặt không thay đổi nói: Đến thời khắc thế này, hắn nắm chặt phần thắng, hết thể tận bàn tay với bàn tay giữa, không có gì có thể lay động hắn tiếng lòng. Thời gian trôi qua, chậm chạm kiên định, một đi không trở lại, không người có thể ngăn trở. Nộ không còn đang kiên trì, tại chúng thánh trong suy nghĩ, hắn sớm đã không có kiên trì tiếp cần phải, cũng không khả năng giữ vững thời gian dài như vậy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn đang kiên trì, như cũ treo một miếng cuối cùng khí, không chịu nuốt xuống. Quanh người hắn, đã hoàn toàn khét, máu thịt toàn bộ thành than đen. Bị lôi điện đánh bay, hóa thành bụi bẩm, kim sát xương cốt lộ ra, cũng dần dần tại lôi điện bên dưới biến thành màu đen, bây giờ, cũng bắt đầu đứt gãy, mở tung, từ từ bị lôi điện phai mở. Chỉ có đầu cùng ngực coi như hoàn chỉnh, bất quá ngực cũng chỉ là một mảnh cháy đen bao bọc khung xương mà thôi, xương sườn bên trong phần lớn tạng phủ đều đã khét, không có ai sẽ tin tưởng, ở chỗ này, còn cất giấu kinh thiên đại bí mật, kinh thiên bước mặt đang nổi lên. Kết thúc đi. Hồng quân lầm bẩm, hắn thấy thời gian đã qua đến quá lâu Hết thể đều nên kết thúc. Ẩm. Lôi hải lần hai cuồng bạo. Chỉ là trong ngáy mắt, liền có 10 vạn đạo lôi điện đồng thời bổ vào ngộ không kia đã sớm không nhìn ra nhân tính trên thân thể. Ngộ không trong nháy mắt bị đánh xuyên, ngực cũng không cách nào giữ lại, kia phiến phong ấn chi địa không thể tránh miễn mà hiện ra lộ ra. Ừ, đó là cái gì? Sao sẽ như thế, vẫn còn có một khối hoàn chỉnh máu thịt? Là khối này máu thịt nhượng hắn sinh cơ vẫn không có đoạn tuyệt sao? Thật là mạnh đại phong ấn. Hắn tại sao phải ở trong cơ thể mình phong ấn như vậy một khối địa phương? Chúng thánh đều kinh hái khác, không thể diễn tả, không cách nào lý giải. Đáng tiếc. nộ không than thầm, nguyên bản hắn còn muốn lại trì hoán một đoạn thời gian, bây giờ xem ra đã không thể nào. Bất quá, cái này cũng đã đầy đủ. Ẩm. nộ không kia đổ nát không còn hình dáng, chỉ còn lại một khối nồng cốt cùng máu nhục thân thể đột nhiên nở rộ vô tận hào quang, quang hoa bằng dịu, trời đất cùng văng lên, đại đạo run dậy Chẳng qua là một chớp mắt, nộ không thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Kinh bạo đầy đất con mắt. Không. Hồng Quân tại trên 9 tầng trời giống giận, hắn phát hiện mình bị lừa, hơn nữa còn là tại hắn chơ mắt nhìn dưới tình huống bị lừa, một cổ không thể diễn tả tức giận trong nháy mắt tràn ngập hắn trái tim. Nhất thời, trời đất bạo loạn, lôi hải nổ ầm. Điều này sao có thể? Hắn vậy mà trong nháy mắt khôi phục. Chẳng lẽ, mới hết thảy, hắn chẳng qua là đang diễn trò Mặc dù không biết tại sao, nhưng, hắn đúng là đang vì mình tranh thủ thời gian. Lục thánh lần hai bị kinh hãi nói lẩm bẩm nghẹn nào, hoàn toàn là tại theo bản năng dưới tình huống mở miệng, thánh nhân uy nghiêm đều là không, cùng bình thường phạm phu tục tử không thể nghi ngờ. Lúc này, kim quang huyễn diệt, vạn đạo hà thải tàn đi, hiển lộ ra ngộ không bản thân. Chỉ thấy hắn người khoác kim giáp, đầu đội kim quan tay cầm một cái kim cô đồng, chân đạp xuyên vân dày, trong tròng mắt vàng trói lội, lấy hai đợt đại nhật sáng tối chập s Tề thiên đại thánh tôn ngộ không? Nếu như là người đời sau thấy ngộ không cái này một thân trang trí, nội tâm sinh ra phản ứng đầu tiên tất nhiên là mấy chữ này. Không tệ, ngộ không chính là lấy tề thiên đại thánh nhất kinh điển hình dáng trở về. Quanh thân kim giáp, màu đầu, vũ khí, giày, đều là đại đạo chi lực biến thành, so với cái gì tiên thiên chí bảo không kém bao nhiêu. Đến đây đi, ngày muốn tiêu diệt ta, ta liền chiến thiên, nói muốn hủy ta, ta thay đổi diệt đạo. Ta chính là tề thiên đại thánh tôn. hiểu Không. Nộ không lấy kinh kịch giọng hát kêu lên mấy chữ này, không nói ra hào hùng bằng dịu. Chết. Thiên đạo lôi âm, chỉ có một chữ. Trong phút chốc, lục thánh đều xuất hiện, lần hai tại trong biển xét hiện lên. Hử. Quắt lạnh một tiếng, nộ không một gậy đánh ra. Ngươi một cái quỷ lao đạo, đáng hận nhất, trước chết đi cho ta. Trong miệng hắn hò hét, nổ một tiếng, kim cô đổng trong nháy mắt đánh vào thiên đạo hiện hiện ra chuẩn đề nói trên người. Trong nháy mắt liền đem hắn đánh bể. Một chút mảnh giấy vụn cũng không có còn lại. Cái này một lần chẳng qua là đánh một trận hóa thân, tiếp theo lần liền đến phía ngươi. Nộ không nghiêng đầu nhìn về phía lôi hải bên ngoài chuẩn đề nói. Chuẩn đề nói người nhất thời cảm giác một cổ khí lạnh từ xương cụt sinh ra, sông thẳng tâm trí, lông mau dựng đứng, kích nổi ra gà cả người. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình giống như là bị một người hồng hoang manh thú để mắt tới một dạng chân chính cảm giác khí tức tử vong. Ẩm! Nộ không cũng bị lao tử cùng tiếp dẫn đồng thời đánh chúng. Bất quả hắn thậm chí chẳng qua là mãnh liệt một trận đung đưa, thay đổi hồn nhiên vô sự, trên người vậy mà một chút vết thương đều không có để lại. Chuyện này, chúng thánh lần hai bị khiếp sợ, tổ đỉnh. Tiếp theo đến phiên ngươi. Nộ không để mắt tới tiếp dẫn đạo nhân, hắn vừa xài bước ra, thân thể xuyên việt thời không hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại tiếp dẫn bên người, một trường đậy xuống. Phúc, gân xương gãy, máu thịt bè bé bét. Tiếp dẫn đạo nhân thành một đống đùn nát, hóa thành thuần khiết nhất lôi lực, tiêu tan hết sạch A-di-đà Phật. Tiếp dẫn miệng hô pháp danh, mắt thấy mình hóa thân bị như vậy tiêu diệt, hắn cảm động lây, nội tâm sợ hãi, không cách nào ức chế. Như vậy, sau một khắc nên người nào? Tiêu diệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nộ không trí nhược bình thường, vân đạm phong kinh, tự hồ chỉ là diệt tiểu gà vịt con một dạng không đáng giá một hơi Hắn ánh mắt sáng khoác, tại còn lại trong tứ thánh không ngừng quét nhìn, nữ hoa thạch chính mình nữ nhân, tự nhiên muốn ôn nhu đối đãi thông thiên coi như có chút giao tình, cũng phải lưu ở phía sau Như vậy thì chỉ có thể từ lao tử cùng Nguyên Thủy trên người khai đào. chương 96, Hồng quân lai lịch. An ta láo tôn một gậy. Chọn mục tiêu, nộ không một tiếng quá to, một gậy đánh, đánh ra, trực tiếp mệnh trung nguyên mới. Phúc. Đáng thương một đời siển giáo giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cứ như vậy thoáng cái bị đánh thành thiết băm, so sánh với một lần bị bại càng hoàn toàn. Lôi hải ở ngoài, xem cuộc chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm động lây, hắn thể sắc và tinh thần cự chiến. Loại này to lớn tương phản nhượng hắn cơ hồ không thể chịu đựng, cho tới bây giờ hắn đều là cao cao tại thượng, cao ngạo vô cùng, nhưng là bây giờ, lại bị người thoáng cái đánh bại, không có lực phản kháng chút nào. Giờ khắc này, hắn tình nguyện tin tưởng đây bất quá là một trận mộng cảnh. Nhưng tiếc là, đây không phải là mộng, mà là tàn khốc hiện thực. Bất quá, hắn thống khổ cũng không duy nhất, tiếp đó, Lao Tử, Thông thiên đều trước sau bước hắn vết xe đổ, chỉ còn lại nữ hoa lôi linh khổ khổ chống đỡ. Thân ái. Lại một lần thật xin lỗi. Lần nữa nói xin lỗi, lần hai một thương xuyên thấu. Ôn nu đâm ra, kinh khủng bùng nổ, trong nháy mắt lệnh nữ hoa lôi linh hóa thành một mảnh lôi điện, phản bản quy nguyên. Đến đây đi, tặc lao thiên, có cái gì lôi phạt cứ việc hạ xuống, ta không sợ ngươi. Nộ không một tay chỉ thiên, hắn hào hùng băng dịu, cùng phóng không kềm chế được, vậy mà chủ động khiêu khích thiên đạo. Tả hưu thiên kiếp dù sao phải hạ xuống, lôi phạt cuối cùng sẽ xuất hiện, đã như vậy. Như vậy hắn cần gì phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sao không thả bay tự mình, vừa bãi mà làm. Húng chi, hắn bây giờ thực lực đã bước vào thánh nhân chi cảnh, hơn nữa còn là chứng đạo thành thánh, mặc dù chỉ là mới vào, nhưng là bởi vì trong cơ thể hắn có được số lớn tối cao thiên cơ duyên cớ, thực lực của hắn vượt qua xa giống nhau chứng đạo thành thánh người có thể so với. Hôn trướng Hồng quân giận, vô cùng phẫn nộ, từ dĩ thân hợp đạo, hắn còn cho tới bây giờ không có bị như vậy khiêu khích qua. Thân là thiên đạo, trong thiên hạ, người nào cán bộ kính nghệ. Trời đất bạo loạn, lôi hải manh liệt. Lớn nhất trời phạt trong nháy mắt hạ xuống, lúc này nghiêng thế giới chi lực, coi như là thánh nhân cũng không thể ngăn cản, không phải siêu thoát người không cách nào vượt qua. Một tên lao đạo hiện thân lôi hải, nhất phái tiên phong đạo cốt, hắn khuôn mặt có chút mơ hồ, có một tầng đại đạo thần vận bao phủ, nhưng là cả người làm cho người ta cảm giác lại phi thường kỳ dị, mặc dù hắn hiện thân người vô biên trong biển sấm xét nhưng vẫn là làm người ta không nhịn được có loại xem nhẹ hắn cảm giác, phản phất thấy hắn cùng với thấy hoàn cảnh chung quanh cũng không có. Chút nào khác nhau. Lúc này một loại cảnh giới cực cao, thiên nhân hợp nhất. Hồng quân, người rốt cuộc xuất hiện. Nộ không cười lạnh, hắn sớm cũng cảm giác được kia một đôi nút ở cửu thiên tri ngoại con mắt. Đạo tổ hiện thân, không nghĩ tới hắn lại có thể đem đạo tổ bước ra. Đại đạo lôi phạt, đây mới là cuối cùng kiếp số, từ xưa ngoài ra, không người nào có thể trải qua. giờ khắc này Lục Thánh trong lòng đều tràn đầy tâm tình rất phức tạp, bọn họ đều là tại hồng quân ngồi xuống đất đạo, nhưng là cái này dẫn đường người cuối cùng lại ngăn chặn hắn đạo đường, đưa bọn họ chặt chẽ hạn chế tại thế giới này. Bên ngoài cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, phi thường tàn khốc, đi ra ngoài, chỉ có một con đường chết. Các ngươi đã trưởng tồn cùng thế gian, chỉ cần hồng hoang bất diệt, các ngươi liền sẽ không chết, cái này có gì không được, tại sao phải đi ra ngoài. Giờ khắc này, Lục Thánh phản phất lại thấy ngày xưa hình ảnh. Khi đó tại Hồng quân hợp đạo trước, bọn họ cùng đi bái yết cảnh tượng. Lúc ấy, Hồng quân trả lời làm bọn hắn 10 phần thất vọng, cũng hết sức tò mò. Bọn họ đều ý thức được vị lao sư này rất có thể biết siêu thoát hồng hoang ở ngoài sự tình. Đáng tiếc, vô luận bọn họ tại sao hỏi thăm, hắn đều không lên tiếng nữa. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn dĩ thân hợp đạo, đem lục thánh đường hoàn toàn lấp kín. Các ngươi không cần biết vì cái gì, chỉ cần biết, ta cũng là vì các ngươi khỏe là được. Đây là Hồng quân tại dĩ thân hợp đạo trước nói câu nói sau cùng. Từ đó về sau, hắn liền hóa thân lạnh leo thiên đạo, phản phất lại không có tình cảm. Hồng quân ra tay. Lôi đình và quân, áp lực vô biên, phản phất cả thế giới đều hướng ngộ không đẻ xuống. Cái này là thực lực tuyệt đối, tối cao công kích, không có chút nào thủ đoạn, nhưng là lại không cách nào tranh nẽ, chỉ có thể chống cự. Chỉ là trong ngay mắt, ngộ không xương cốt liền khanh khách chít chít mà làm văng lên, kia thanh âm ê răng hết sức. Thật là khủng khiếp Cái này chính là thiên đạo hay sao? Ngộ không kinh hãi, nhưng là lại cũng không ý kỵ, bởi vì hắn cảm giác lực lượng này mặc dù thật lớn vô cùng, nhưng còn chưa đủ để lấy đưa hắn áp đảo. Mà quan trọng hơn là, theo cái này không chịu áp lực, trong cơ thể hắn vậy cho dù là hắn liều mạng chứng đạo thời điểm đều lười biếng lười đa động đạn thoáng cái tối cao thiên cơ, tại cái này thế giới chi lực phủ xuống thời giờ sau khi, vậy mà thoáng cái trở nên sinh động. Bọn họ nhanh chóng tại ngộ không trong cơ thể chuyển động, chỗ đi qua, Nộ không hết thể đều tại được cường hóa, máu thịt, xương cốt, toàn bộ đều trở nên trong suốt lên. Phải biết, Nộ không đã là kim thân bất diệt thể, nhục thân mạnh mẽ vô cùng, nhưng là lại bị cái này tối cao thiên cơ cường hóa sau đó, hắn nhục thân vậy mà trong phút chốc hữu chất nhảy vọt. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, hắn rõ ràng không hề làm gì cả, chẳng qua là đang liệu mạng chống cự Hồng Quân uy áp, nhưng là hắn nhục thân lại nhanh chóng tăng cường. Dần dần, hắn máu thịt trở nên trong suốt, xương cốt trở nên trong suốt. Thật người đều trở nên trong suốt, bóng ánh trong suốt, tựa hồ một người trong suốt kim cương người. Tại tối cao trọng áp hạ không thể không cúi xuống đi tích lương thoáng cái thẳng tắp, thân chịu áp lực đã tồn tại, nhưng là lại đã uy hiếp không được hắn. Chuyện này, kết quả xảy ra cái gì? Tôn ngộ không? Hắn kết quả làm gì? Thân thể của hắn trong suốt, tại sao sẽ đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Các thánh nhân đã bị kinh hái cơ hồ không nói ra lời, tu vi cường đại như bọn họ, vậy mà cũng cả lăm, có thể tưởng tượng được. Trong bọn họ tâm là bực nào kinh hãi? Không. Cái này không thể nào. Càng kinh hãi là cũng không phải là lục thánh, mà là gì thân hợp đạo hồng quân, hán nghiêng thế giới chi lượt tới, trừng phạt nộ không. Đây là hồng hoang thế giới căn bản, căn bản cũng không có ai có thể chống cự, chỉ có thể bị gắng gượng chân ác. Chứ phi. a chẳng lẽ ngươi siêu thoát? Nhưng là, điều này sao có thể? Hồng quân há hốc mồm cứng lưới, khó tin, nộ không rõ ràng không có vượt qua kiếp số. Lại làm sao có thể siêu thoát? Người kết quả là người nào? Chẳng lẽ ngươi cũng đến từ nơi nào? Hồng quân sắc mặt tái xanh, hắn mở miệng hỏi. Nơi nào? Ngộ không hỏi ngược lại, hắn cười lạnh, nói nhảm đừng nói nhiều, có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra đi. Hồng quân cười khổ, đối mặt ngộ không khiêu khích, hắn không chỉ không có tiếp tục công kích, ngược lại triệt hồi vĩ áp Hả? Ngươi đây là ý gì? Ngộ không ngược lại nghi hoặc. Có lẽ, chúng ta hẳn hảo hảo nói một chút. Ngươi lần thứ nhất lúc xuất hiện ta cũng cảm giác ngươi tuyệt không đơn giản, để cho ta cảm giác khí tức đồng loại. Nói đi, nơi đó bây giờ như thế nào đây? Ngươi lại là thế nào rời đi? Hồng quân đột nhiên kỳ quái mở miệng nói. Hả? Ngươi có ý gì? Nộ không càng nghi hoặc. Không cần rõ xét, ngươi hẳn biết ta có ý gì. Hồng quân lắc đầu một cái, tiếp tục nói. Hả? Chẳng lẽ ngươi cũng đến từ địa cầu, cũng là xuyên Việt giả? Nộ không há hốc mồm cứng lưới. Nếu quả thật là như vậy, kia đây cũng quá làm đi. Chương 97, Trần Tướng Địa Cầu Xuyên Việt Giả Người đang nói gì, còn đang thử thăm do sao? Được rồi, đã như vậy, ta đây nói trước, khởi nguyên đại lục hiện tại thế nào, nha, không phải là nói, người đi ra thời điểm, nơi đó thế nào? Hồng quân mặt đầy cười khổ, cho là ngộ không còn đang thử thăm do hắn, rồi sau đó, nói ra một đoạn vô cùng kinh người bí mật. Khởi nguyên đại lục Ngộ không nội tâm đều dao động. Hắn không nghĩ tới, Hồng quân không là địa cầu người, bất quá cũng không phải là cái này hồng hoang thế giới nguyên thủy cư dân. Người đến từ khởi nguyên đại lục. Như vậy bản cổ cũng là. Nộ không cố nén trong lòng khiếp sợ, đuổi hỏi. Không sai, chúng ta đều là tới từ nơi đó, cùng đi tới cái thế giới này, mở ra nhất phương thiên địa. Đáng tiếc cuối cùng hắn nhưng bởi vì một ít chấp nghiệm thân tử đạo tiêu. Nói tới chỗ này, Hồng quân nhìn một chút phía dưới lục thánh, mặc dù không có tiếp tục nói hết, nhưng là không biết tại sao. Nộ không cảm giác hắn nói hẳn là tam thanh, bản cổ mặc dù bỏ mình, nhưng là nguyên thần lại hóa thành tam thanh, lấy một cái khác loại hình thái sống tiếp. Hiện tại, ngươi nên tin tưởng ta thành ý đi, những lời này ta cho tới bây giờ không có với những người khác nói qua, chỉ có ngươi cái này đồng loại. Hồng quân đống nhiên dừng lại có câu, như vậy hiện tại ngươi có phải hay không có thể nói cho ta một chút khởi nguyên đại lục tại ngươi rời đi lúc như thế nào đây? Ngươi đến từ nơi đó hẳn minh bạch, nơi đó cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Nộ không lập lờ nước đôi nói: "Đúng nha, Vĩnh Hằng Đại Lục, Vô Tận Cương Giả, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, bọn họ vẫn là điên cuồng như vậy sao, còn đang không ngừng mà cầm biển vũ trụ làm thí nghiệm." Hồng Quân gật đầu, tựa hồ nhớ lại năm xưa một ít hình ảnh, không tự chủ toát ra si mê biểu tình. Khởi Nguyên Đại Lục, Biển Vũ Trụ, Thiên Tôn, Siêu Thoát, Trinh Chiến, Thí Nghiệm. Vĩnh Hằng Đại Lục, Vĩnh Hằng lặp lại. Nộ không từ Hồng Quân miệng ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Hắn liên lạc ban đầu nói cho hắn biết sự tình, cô ý cầu thảm mà đem các loại chỉ tốt ở bề ngoài từ ngữ nói ra. Hắn cũng không biết mình nói có chính xác hay không, chẳng qua là đang đánh cuộc, đánh cuộc là có thể moi ra càng nhiều tin tức hữu dụng, cực sai, vậy cũng chỉ có tiết nối. Nộ không vận khí luôn luôn rất tốt, cái này một lần cũng không ngoại lệ. Không sai, ngươi tổng kết rất đúng, xem ra ngươi cũng là nhìn đấu, nhưng là, ngươi tại sao còn muốn thành vì bọn họ vật thí nghiệm? Trong biển vũ trụ chinh chiến... Thật như vậy có sức hấp dẫn sao? Vĩnh Hằng hủy diệt, vô tận chém giết, sau đó nặng hơn xây, tiếp lấy sẽ ở chém giết trong hủy diệt, như vậy lặp lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, đây chỉ là thượng vị giả trò chơi, chúng ta vô lực phản kháng, cần gì phải không không quan tâm, an phận ở một góc, có gì không tốt? Hồng quân ngữ trọng tâm trường nói, vận mệnh, không nên nắm ở hắn người trong tay, như vậy còn sống, ta tình nguyện đi chết. Đi chống lại có lẽ chỉ có diệt vong, nhưng luôn có một chút hy vọng sống. Nếu như ngay cả phản kháng cũng không có, vậy thì thật hy vọng gì cũng không có. nộ không biểu lộ cảm xúc nói, lúc này vạn kim du câu trả lời, thuận tiện là hồng quân cũng nghe không ra cái gì không đúng. Xem ra, ta là không có khả năng ngăn cả ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi rời đi, hồng hoang sẽ bị để mắt tới, nơi này đem sẽ trở thành chiến trường, vô tận sinh linh sẽ được mà hủy diệt, chẳng lẽ những thứ này ngươi không một chút nào quan tâm sao? Thiên lý tuần hoàn, thiên đạo vận chuyển. Tự có nó quý tích, mỗi một sinh linh đều có nó vận mệnh, ta chỉ là đang ở làm tự mình nghĩ làm sự tình, quản không cái này rất nhiều. Vô tình, hữu tình, ích kỷ, vô tư. ha ha hết thể đúng là vẫn còn chạy không thoát, ngươi đi đi, ngược lại đây cũng không phải là thứ nhất bị hủy diệt hồng hoang. Hồng quân cười dài một tiếng, vô tận cảm khái. Hả, ngộ không lại đột nhiên giữa sướng suốt. Không phải thứ nhất cái bị hủy diệt hồng hoang, Hồng quân những lời này là ý gì? chẳng lẽ Ngộ không đột nhiên nghĩ tới Tây Du thế giới, chẳng lẽ nơi đó chính là Hồng Quân nói tới một cái khác bị hủy hồng hoang. Nếu quả thật là nói như vậy, cái này hồng hoang thế giới, cùng cái kia Tây Du thế giới có lẽ căn bản là hai cái thế giới khác nhau, căn bản cũng không phải là một thế giới không cùng giai đoạn. Điều này cũng làm cho giải thích Ngộ không ban đầu vì sao sẽ trước lọt vào Tây Du, rồi sau đó lại lọt vào hồng hoang. Nhưng là, trong này lại có thật nhiều giải thích không thông địa phương, nếu như là hai cái thế giới kia hẳn là bản cổ lượng lần sáng thế, vậy hắn đến cùng chết tại kia một lần sáng thế, vì sao trên địa cầu lại sẽ lưu truyền bản cổ sáng thế truyền thuyết, địa cầu cùng hai cái này thế giới giữa lại có liên hệ gì? Hoặc có lẽ là, vạn giới thần khí cùng hai cái này thế giới có liên hệ gì? Mang theo vô số nghi vấn, nộ không rời đi, hắn không có dừng lại, chỉ là cho nữ hoa truyền âm một câu, để cho nàng không cần lo lắng, kiên nhẫn đợi chờ mình, rồi sau đó liền đổi ý địa cầu. Ban đầu, hắn tìm tới ban đầu, cần hắn tới giải đáp những nghi vấn này người sai vạn giới thần khí chỗ liên thông thế giới cũng không phải là tất cả phụ thuộc vào vùng vũ trụ này mà ở trong biển vũ trụ tương tự với chúng ta phương này vũ trụ vũ trụ rất nhiều thậm chí có rất nhiều đều là giống nhau như lúc phục chế phẩm Hồng hoang truyền thuyết cũng là đặc biệt chỉnh tự thiết lập cái gì lại là như vậy hết thả đều là vật thí nghiệm sao? nộ không hoàn toàn bị kinh sợ hắn rốt cuộc có chút minh bạch Hồng quân thế nào sẽ có nghĩ như vậy pháp nếu như ban đầu nói tới là thực sự Vậy thật quá kinh khủng. Vậy mà có người có thể thông qua cố định thể thức phục chế một cái lại một cái vũ trụ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không sai, đều là vật thí nghiệm, biển vũ trụ chẳng qua là khởi nguyên đại lục một phiến hải dương, là ở đâu đại nhân vật tiến hành thí nghiệm địa phương, nơi này hết thể đều là vật thí nghiệm, bao gồm quá, bao gồm ta ngươi, đều là vật thí nghiệm. Mặc dù nói như vậy có thể có thể làm người trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng đây là sự thật. Ban đầu nói ra thật Lai like, Thật sự uy hiếp cũng không phải là đến từ cái kia tiểu thiên tôn. Nộ không bừng tỉnh. Hắn cùng như chúng ta cũng là người khác vạn vật mà thôi. Nhưng, nó đại biểu hủy diệt. Chúng ta đại biểu tân sinh cùng xây lại, nhất định phải đối kháng. Vàng không, chúng ta đều sẽ bị hủy diệt. Đối với những đại nhân vật kia mà nói, chỉ cần một cái ý niệm. Bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi. Bọn họ tùy tiện sẽ không như thế làm. Bọn họ thích xem đến khác nhau va chạm, khác nhau kết cục. Ban đầu an ủi Chẳng qua là, hắn an ủi lại để cho ngộ không càng bất lực. Chẳng lẽ, không cách nào chống lại, chỉ có bị động tiếp nhận hết thể các thứ này. Ngộ không rất không cam tâm, cái này chân tướng làm hắn sụp đổ. Không, đương nhiên có thể chống lại, chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm, trở thành trong biển vũ trụ chí cứng, giả, đánh bại kẻ hủy diệt, như vậy thì có thể bước lên khởi nguyên đại lục chỉ cần tới nơi đó, ngươi liền có được chống lại tư cách. Ban đầu lại nói, đây là một cái tin tốt, mặc dù nghe vào như cũ làm người ta như vậy mê mang nhưng ít ra cho ngộ không một chút hy vọng. Chương 98, Kim Chi thần linh. Chân tướng tàn khốc, khiến cho người sụp đổ. Không biết là hạnh phúc, giờ khắc này, ngộ không rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ có kỳ quái như thế một câu nói. Đối không biết thế giới, biết càng nhiều càng sợ hãi, nhưng ngộ không sẽ không bỏ rơi. Vô luận như thế nào, hắn chính xác sẽ chống lại đi xuống, dù là cuối cùng thần tử đạo tiêu, nhưng chỉ cần chống lại, hắn liền không thẹn tới thế giới này sống một lần. Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, hiện tại trọng yếu nhất là hóa giải nguy cơ trước mắt. Nộ không lần nữa phân chân tinh thần, tiếp tục tịnh hóa đại nghiệp. Bây giờ trên địa cầu 99 nơi gian ác thể, đã bị hắn tịnh hóa 93 nơi, chỉ còn lại 6 nơi, bất quá cái này 9 nơi đều không bình thường, chính là ban đầu chí cường giả cường đại nhất chỗ, theo thứ tự là không tạng phủ cùng đầu, nếu như là tại chứng đạo thành thánh trước, nộ không căn bản cũng không có chắc chắn nhất định có thể đủ tịnh hóa thành công. Bất quá, bây giờ hắn thực lực đại tăng, có niềm tin rất lớn, Đầu tiên, hắn đi tới trấn áp phế phủ chỗ, phế phủ ngũ hành thuộc tính kim, nơi này trấn áp chí cường giả tu luyện ra một vị thần, này thần linh là kim thần chỉ, giữ có thời gian vô song lực công kích, tựa như một cái vô địch binh khí một dạng sắc bén vô cùng. Lại trước khi tới, ban đầu liền đem nơi này tình huống nói rõ, trí cường giả quá tu luyện một loại cái thế thần thông, có thể đem thân thể người ngũ tạng phủ tu luyện thành từng tòa thiên khuyết thần cung, tại mỗi ngồi thần khuyết trong các quẩn dưỡng ra một vị thần, chấp trưởng đại ngũ hành thần lực mà còn năm thần linh liên hiệp, còn có thể kết cấu đại ngũ hành sát trận, huy lực tăng lên gấp bội. Mỗi một vị thần ổn dưỡng đến cảnh giới tối cao, cũng có không thấp hơn tu luyện giả bản thân chiến lực, mà năm thần linh liên hiệp, kết cấu đại ngũ hành sát trận cũng có thể phát huy ra vượt qua càng kinh khủng hơn chiến lược. Đây là một loại phi thường cường đại thần thông, dựa theo ban đầu từng nói, môn thần thông này, chí cường giả cũng không có tu luyện tới cảnh giới tối cao, bằng không, ban đầu trận chiến ấy, hắn không thể nào thắng thảm như vậy. Thiên khuyết thần cung Cái thế thần linh, tốt cường đại thần thông, thật là vượt quá tưởng tượng. Nộ không cảm giác, môn thần thông này siêu cấp cường hóa bản một khí biến hóa tam thanh, từ về số lượng mà nói, nhiều hơn 3 cái thần linh chiến lực kinh khủng hơn là, còn có thể kết cấu chiến trận, phát triển càng cường đại hơn chiến lược. Môn thần thông này là trí cường giả cố ý lưu lại, đi đi, tịnh hóa bên trong gian đã thể, chiến thắng đen hóa thần chỉ, người liền có thể được kim chi thiên khuyết phương pháp tu hành. Ban đầu tại nộ không trong đầu nói, phong lớn mà Côn bạo đen ám năng lượng bao phủ tứ phương, nơi này đã có đại phiến thổ địa bị xâm nhập, hóa thành hắc ám đất khô cằn, sinh linh khó khăn, hết thể sinh mạng đều không cách nào ở chỗ này sống sót. Ngộ Không không có ngừng lưu, trực tiếp tiến vào phong ấn chi địa. Nơi này, giống vậy có một cái to đại phong ấn trụ, bất quá khác nhau là, nơi này trừ bị phong ấn gian ác thể ở ngoài, còn có một tôn kinh khủng hắc giáp chiến thần. Tay hắn cầm một cây hát thương, uy phong lâm lẫm, đứng ở phong ấn trụ trong, hai mắt nhắm nghiền tản ra gian ác mã khí tức kinh khủng. Đây là trí cường giả Thái Kim thần chỉ, vốn là kim giáp kim thường, bây giờ toàn bộ bị ăn mòn thành hắc giáp hắc thường, hoàn toàn bị hắc hóa trạng thái. Ban đầu trong thanh âm tràn đầy kiểu khắc ý, tựa hồ là cảm khái, hoặc như là thở dài, phức tạp khó hiểu. Bắt đầu, Nộ Không không có đi truy cứu, hắn trực tiếp triển khai một nguyên đạo, bắt đầu tinh hóa. Trứng đạo thành công, mây diệp bảy nguyên nói trực tiếp tiến hóa thành cường đại hơn một nguyên đạo, vạn nguyên quy tông, hóa thành một Duy nhất là thật. Một nguyên đạo vô cùng cường đại, bất quá, nhưng cũng không bá đạo, mà là nhuận vật không tiếng động, cùng không tiếng động nơi hiện tại chân trường, trong lúc vô tình, phát huy ra năng lượng thật lớn. Một nguyên đạo triển khai, kinh khủng hắc cám đang nhanh chóng tăng giã, bất quá cùng bảy nguyên nói tịnh hóa khác nhau, cái này một lần những thứ này tan giã hắc cám cũng không có tiêu tan mà là lần nơi chuyển hóa thành thuần khiết nhất thiên địa linh khí. Vạn nguyên quy tông, hết thể năng lượng đều có thể làm việc cho ta. Đây cũng là một nguyên đạo Cho dù là kinh khủng đen ám năng lượng cũng có thể bị lợi dụng hút ra tạp chất lưu lại tinh túy phải biết loại này đen ám năng lượng phi thường kinh khủng có được vô cùng cường đại bị nhiễm tính trước đó nộ không căn bản là không dám luyện hóa e sợ cho bị dính chớ đừng nói chi là đi đồng hóa lợi dụng Bất quá tại một nguyên đạo trước mặt kinh khủng này đen ám năng lượng bị nhiễm tính căn bản là không phát huy ra được liền bị hút ra kinh khủng bản nguyên luyện hóa thành bụi bẩm tiến tới đồng hóa lợi dụng lúc này hấpáp thần linh đột nhiên dương đôi mắt Nhất thời, lượng đạo Âu Quang bắn ra, rung chuyển trời đất, không gian đều bị lực lượng này ép tới sụp đổ. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Ngộ không cũng không nhịn được lòng rung động. Hác giáp thần linh như một người đen ám chiến thần, một thức tỉnh liền dơ xuống hướng ngộ không đâm tới. Ngộ không côn đồ vung lên, chờ thời gian, trong tay xuất hiện một cái như ý kim cô bổng, đại đạo lực lượng biến thành, có thể so với thế gian hết thể tiên tiên trí bảo. Kinh thế đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, cái này hác giáp thần linh chiến lực vô cùng kinh khủng Vậy mà so lục thánh liên thủ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù ngộ không một chút cũng không có lời biếng, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị nó chiếm cứ chủ động, trong lúc nhất thời thân bất do kỷ rơi vào hạ phòng. Đất dung núi chuyển, mặt đất băng liệt, hư không bể tan cảnh. Vùng thế giới này đều bị đánh nát, nếu như lúc này có người bên ngoài Thái không nhìn xuống đất cầu, tất nhiên sẽ kinh khủng phát hiện, địa cầu mặt ngoài vậy mà xuất hiện một cái to lớn động sâu, sâu không thấy đáy. Không phải ngộ không không muốn bảo vệ địa cầu Mà là cái này hát giáp chiến thần thật sự là quá kinh khủng, nhượng hắn không thể không ra tay toàn lực, căn bản là không thể lưu một chút dư lực. Tiếp tục như vậy không được, bề mặt quả đất sẽ bị hủy diệt. Nộ không trong lòng kinh hãi. Hắn phóng lên cao, bay về phía bên ngoài thái không. Hát giáp chiến thần mặc dù thần trí không rõ, nhưng lại nhận đúng hắn, cũng theo sau. Bọn họ một trước một sau, chẳng qua là trong chấp mắt, liền hướng phá tầng khí quyển, đi tới bên ngoài thái không. Sẽ ra cái gì sự tình? Ta cảm giác diệt thế lực lượng, tựa hồ có kinh khủng ngọn nguồn tại lan tràn. Tốt lực lượng kinh khủng, chẳng lẽ là thánh nhân đang chiến đấu sao? Nhưng là, nơi này linh khí còn chưa đủ để lấy chống đỡ thánh nhân hạ xuống nhà. Các tộc nửa đời đều là vô cùng hoảng sợ, còn như những phổ thông nhân loại đó cùng các tộc tu giả, đã sớm kinh hái hoàn toàn mất đi nhan sắc, thậm chí có nhiều chút người đã con lấy sau lưng lực lượng cuồng bạo dư âm cho chân choáng, dao động chết rồi. Đây là một trận đại thai nạn liền trong khoảnh khắc đó Liền có vô số sinh linh mất mạng, người bình thường càng là thành phiến thành phiến ngã xuống. Bên ngoài thái không, nộ không đi tới cách cách địa cầu đủ xa địa phương, bắt đầu cùng hắc giáp chiến thần đại chiến. hắn hỏa lực toàn bộ triển khai, đối mặt cái này hắc giáp chiến thần, hắn cảm giác so đối mặt hồng quân áp lực còn lớn hơn. Thật may, cái này hắc giáp chiến thần chỉ có bản năng chiến đấu, thậm chí không rõ, không cách nào phát triển toàn bộ chiến lực. Bằng không, trận chiến này nộ không không có phần thắng chút nào, chỉ có chạy chối chết phần ban đầu Kết quả là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Ngộ không lúc này mới có không chất vấn ban đầu. Ta cũng không biết, vì cái gì hắc giáp chiến thần lực lượng cất giữ nhiều như vậy, bất quá, ngươi cũng phải vui mừng, hắn bây giờ lực lượng đã rơi xuống khỏi tiểu thiên tôn, chỉ là thuộc về thánh nhân đỉnh cao nhất, bằng không, chúng ta chỉ có chạy thoát thân. Ban đầu cũng vạn phần rung động với hắc giáp chiến thần chiến lực, bất quá lại càng may mắn hắn vẫn bị phong ấn cắt rơi vô số lực lượng. Chương 99, nhờ giúp đỡ hồng hoang lục thánh. Đại chiến kịch liệt trong, hư không vỡ vụn, từng cái to đại lô đen xuất hiện, thôn phệ văn vật, thành phiến thành phiến tiểu hành tinh biến mất, thật may nơi này là bên ngoài thái không, cách cách địa cầu đủ xa, bằng không, ngay cả địa cầu cũng có thể bị cái này lỗ đen nuốt chửng lấy đi. Nộ Không thủ đoạn dốc hết, một nguyên đạo pháp triển khai, thúc dục vô tận thần thuật, mà Kim Chi thần linh là có được năm thần linh trong cường đại nhất công kích, sắc bén vô cùng, không người nào có thể anh kỳ phong mang. Đại chiến trải qua mấy ngày lâu, đã nhiều ngày Địa cầu thượng nhân nhóm chỉ cảm thấy tinh không hỗn loạn tương bừng, sở hữu thiên tượng đều xảy ra thay đổi, không còn là ngày xưa tình hình. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang từ phía xa trong trời sao chuyển tới, vừa vặn chúng mục tiêu địa cầu vệ tinh trăng sáng, nhất thời giữa, cái này đi cùng địa cầu vô số 5 vệ tinh chia ra làm hai Trên bầu trời xuất hiện hai vầng trăng sáng, vô cùng quỷ dị. Sau 10 ngày, tinh không rốt cuộc lại không khói động, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nộ không rốt cuộc bằng vào một nguyên đạo Pháp mạnh mẽ công kích và khôi phục năng lực gửi đến cuối cùng, kim chi thần linh bị hắn đánh bại, tịnh hóa, hóa thành một đạo thần thuận bị hắn trưởng khống. Lại qua năm ngày, hắn từ bên ngoài thiên không trở về. Xong tháng, thấy bảo vệ địa cầu trăng sáng biến thành hai cái, hắn không khỏi nở nụ cười khổ, hắn biết đây là hắn công lao. Rồi bàn tay, hắn tóm lấy chia ra làm hai trang sáng, thật chiến thân lực, đem lần nữa luyện hóa quý nhất. A. Trăng sáng. Thách gia trăng sáng tử hợp lại cùng nhau. Trời ơi, đó là thiên thần bàn tay sao? Trên địa cầu, vô số người giật mình nhất định phải, bất qua các tộc bán thánh lại biết, đây là người thánh nhân thủ đoạn. Hắn thế nào sẽ thành cường nhanh như vậy? Không tưởng tượng nổi, chỉ là thời gian một năm, hắn lại nhưng đã thành thánh, chẳng lẽ ban đầu đại đạo cấp là thực sự, có thể là vì sao đột nhiên biến mất? Các tộc bán thánh nội tâm càng kinh hãi. Ngộ không hạ xuống địa cầu, nơi này xảy ra biến đổi lớn. Trong tinh không đánh một trận vẫn là ảnh hưởng nơi này, vô số tiểu hành tinh bởi vì chiến đấu dư âm rõ ràng thay đổi quy tích, trở thành thiên thạch đáp xuống cầu trên. Thật may, cái này cũng không khiến nhân loại tạo thành quá lớn tổn thương. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở quá trái tim phong ấn mà, tâm trúc hỏa, nơi này trấn áp tâm thần khuyết trong diện hóa ra hỏa thần chỉ. Giống vậy tình hóa, cuối cùng phong ấn tan vỡ, hỏa thần chỉ sung ra, cùng ngộ không đại chiến. Hỏa thần chỉ tựa như hỏa thần một dạng không chế vô lượng hỏa Diễm Hàn hỏa diễm không chỉ có tựa như đại hải như vậy liên miên bất tuyệt, hơn nữa còn nóng rực vô cùng, Xa SSG1 như vậy trên ý nghĩa thần hỏa, đây là một loại ngay cả thánh nhân đều có thể đốt thành cho bụi tối cao thần hỏa. Bất quá, cái này một lần, có Kim chi thần linh kinh nghiệm, nộ không trực tiếp nói hỏa thần chỉ đưa tới địa cầu, đi tới Thái Dương hệ bên ngoài. Cái này một lần, vô biên đại hỏa tướng vô tận tinh không bao trùm. Cách một cái Thái Dương hệ, trên địa cầu cũng cảm giác được vô biên hỏa diễm. Thiên không thành màu lửa đỏ, Chọn kéo dài 10 ngày, cái này mới dần dần biến mất không thấy. Đợi đến ngộ không trở lại địa cầu lúc, nơi này thiên địa linh khí lần 2 đại biến, vô số chủng tộc mở ra mạnh nhất cổng truyền tống, từng vị cổ thánh chính xuyên qua cổng truyền tống hạ xuống địa cầu. Địa cầu mở ra chúng thánh thời đại. Thoáng cái, khoảng chừng trên trăm vị thánh nhân xuất hiện ở địa cầu trên. Viên này nho nhỏ tinh cầu thoáng cái chứa vô số vị diện mạnh nhất khách tới. Là ai, vậy mà dám can đảm khi dễ ta bán nhân mã nhất tộc. Bán nhân mã tộc thánh nhân đầu tiên làm khó dễ, hắn khá một chút đại thánh uy che đậy tứ phương, sở hữu phạm nhân trong nháy mắt sủi xuống, tại cái này vô biên thánh uy hạ run lấy bẫy, như muốn bất tỉnh. Hừ! Ngộ không giận, hắn thoang cái đi tới bán nhân mã địa bàn. Thánh uy trong nháy mắt bị áp chế. Là ngươi, ngươi khi dễ ta bán nhân mã nhất tộc. Ngộ không mạnh mẽ lệnh bán nhân mã tộc thánh nhân kinh hãi, bất quá mọi người đều là thánh nhân, mà còn hắn biết ngộ không vẫn là tân tân thánh nhân, cho nên hắn cũng không sợ. Không sai, là ta. Mà còn ta không chỉ có muốn khi dễ ngươi bán nhân mã nhất tộc, còn muốn chấn áp ngươi. Ngộ không không chuẩn bị nhiều lời, trực tiếp ra tay, hắn côn đổ vung lên, liền đem bán nhân mã tộc thánh nhân cho chấn áp. Cái này bán nhân mã tộc thánh nhân mặc dù mạnh mẽ, nhưng so với hai đại thần linh lại yếu quá nhiều, nhiều nhất so hồng hoang lục thánh mạnh hơn một nước mà thôi. Cho nên, đối mặt ngộ không chấn áp, hắn một chút lực phản kháng cũng không có. Cho nên, nhớ kỹ cho ta, nếu muốn an ổn đợi trên địa cầu liền muốn học thông minh. Nộ không giết gà dọa khỉ, đang chấn nhiếp thánh nhân khác. Nhất thời giữa, hư không chấn động, đây là rất nhiều thánh nhân tâm trạng ba động, chỉ là một chút tâm tình, là có thể dẫn động trời đất đại thế, thánh nhân uy có thể tưởng tượng được. Nộ không không có thời gian hao tồn tại trên người bọn họ, cho nên, hắn chỉ có thể dùng trực tiếp nhất, cũng nhất phương thức hữu hiệu chấn áp tứ phương. Có ai không phục, cứ việc đi ra đánh với ta một trận, bằng không, liền cho ta biết điều nhiều chút, bằng không. Này người chính là các ngươi tầm gương." Vừa nói, nộ Không lấy tối cao thủ đoạn, trực tiếp đem bán nhân mã thánh nhân giao độc phòng, mặc cho hắn như thế nào gầm thét dãy rủa, đều không cách nào thay đổi tí tiẹo. Giờ khắc này, bán nhân mã tộc thánh nhân hối hận vô cùng, nhưng là trên đời không có thuốc hối hận. Hắn cuối cùng bị phong cấm, biến mất ở nộ Không giữa hai tay, sinh tử không biết. Tứ phương đều kinh hãi, rất nhiều thánh nhân khó nén căm phẫn, nhưng là lại không có một người đứng ra, Ngộ Không quá cường thế, không người nào nguyện ý trêu chọc hắn. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, bọn họ nhìn ra, nộ không chẳng qua là đang cảnh cáo bọn họ, cũng không có động thủ dự định. Nếu mọi người có sống trung hòa bình đi xuống khả năng, như vậy bọn họ tự nhiên không muốn tuyên trừ võ lực. Đối thủ, quá mạnh mẽ. Nếu không có ai không phục, như vậy rất tốt, chúng ta có thể trên địa cầu sống trung hòa bình, chỉ cần các ngươi không làm sự tình, ta cũng không muốn nhiều chuyện. Để lại một câu nói, nộ không biến mất ở trong thiên địa. Sau một khắc, hắn đi tới phong ấn quá gần nơi. Nơi này phong ấn một chi thần linh Bất quá, nộ không không có hành động thiếu suy nghĩ Mặc dù mới hắn chấn áp chư thánh Nhưng cái này dù sao cũng là tạm thời Một khi hắn ra tay trấn áp một chi thần linh Đại chiến cùng một chỗ Rất có thể sẽ đưa tới liên tiếp biến cố Cho nên, hắn mở ra đi thông hồng hoang cổng truyền tống Trong nháy mắt hạ xuống hồng hoang Trên địa cầu, chư thánh yên lặng Nộ không mạnh mẽ làm bọn hắn kinh hãi Những thứ này thánh nhân trong mặc dù có người tự lo Muốn vượt qua bán nhân mã tộc thánh nhân rất nhiều Nhưng là tựa như ngộ không như vậy tùy tiện đem chân áp bọn họ lại tự hỏi không làm được. Hắn kết quả là người nào, thật là địa cầu thổ dân, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Cánh mạng hắn vô cùng trẻ tuổi, tàn ra vô cùng tràn đầy khí tức, không có chút nào cổ xưa. Không sai, rất khó ngâm lại, cánh mạng hắn vậy mà không có vượt qua thiên thuế, trong ngàn năm thành thánh, đây quả thực không thể tưởng tượng. Các người nói, cái này có phải hay không là vạn giới thần khí duyên cớ, nếu không không cách nào giải thích. Rất nhiều thánh nhân đều là bạn cũ, bọn họ chung một chỗ nói chuyện với nhau suy đoán, bất quá lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồng hoang, nộ không vừa đầu hàng gần, lục thánh liền trong nháy mắt phát hiện. Lại tới, hắn là làm sao làm được. Trong lòng bọn họ phi thường không hiểu, ngay cả nữ hoa cũng là như vậy, có quá đa nghi hoặc muốn hướng mây diệp ngay mặt chứng thực. Nộ không câu động đại đạo, đạt được hồng quân gật đầu đồng ý, mời hắn tới thiên ngoại thiên một tự. Rất nhanh, hắn hạ xuống thiên ngoại thiên, lục thánh sau đó cũng chạy tới Nói tóm tắt, ta cần chư vị trợ rút. Ngộ không nói thẳng do ý đồ. chương 100, đại đạo quả thực. Trợ rút. Hồng hoang lục thánh không rõ chỗ cho nên, nhưng hồng quân nhưng có chút biết, hắn thở dài hỏi. Đúng là vẫn còn phải đi hết con đường kia sao? Đạo tổ cho là nếu như không đi con đường kia, hồng hoang vừa có thể tồn tại bao lâu? Một và năm, hai chục ngàn năm, vẫn là mười và năm. Ngộ không không trả lời mà là phản hỏi. Lục thánh càng nghĩ hoặc. Ta. Không biết. Hồng quân mở mịt Vâng, chúng ta cũng không biết, nhưng có thể nhất định là, một ngày nào đó, hồng hoang tất nhiên cũng sẽ bị phát hiện. Mà còn, ta tin tưởng, bàn cổ thiên tôn, khẳng định cũng không sẽ nguyện ý chơ mắt nhìn hắn diện hóa thế giới đi về phía đường cùng. Đã như vậy, chúng ta vì sao không gắng sức thoáng dây rua, chống lại ít nhất còn có một tia hy vọng, nhưng không chống lại chỉ có một con đường chết. Nộ không khuyên giải nói. Hắn đã chứng đạo thành thánh. Tự nhiên chi đạo khai thiên tích địa sáng tạo thế giới không phải thánh nhân có thể làm được, chỉ có thật sự thiên tôn mới có như vậy năng lực. Bởi vì hắn thế giới bây giờ vẫn một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không có pháo hoa hoàn thiện ý tứ. Vết xe đổ, ngươi biết bản cổ thiên tôn là như thế nào tử vong sao? Ta không biết bản cổ thiên tôn là như thế nào tử vong, nhưng ta biết hắn nhất định là chết đang vì mình vận mệnh mà chiến hành chính trong. Ngộ không nói như đinh chém sắt. Xem ra, ta thì không cách nào khuyên ngươi buông tay. Hồng thở dài, Ta đã không có đường lui, kẻ hủy diệt đã phát hiện ta thế giới, đại chiến tránh không thể tránh. Nộ không thần sắc kiên nghị nói ra thật tình. Cái gì? Kẻ hủy diệt? Hồng quân nghẹn nào? Không có gì đáng sợ, húng chi chỉ là một tiểu thiên tôn mà thôi. Ta thế giới có đại thiên tôn còn để lại di tích, có có thể giúp ta thành thánh, chư vị cũng có thể nhân cơ hội siêu thoát. Nộ không lại nói. Đại thiên tôn, không trách, ta liền nói, ban đầu sao lại thế? Thì ra là như vậy, bất quá. Coi như ngươi thành tiểu tiểu thiên tôn lại có thể thế nào, vinh Hằng biển vũ trụ chinh chiến là không có chừng mực, ngươi có thể bảo đảm ngươi mỗi một lần cũng có thể chiến thắng đối thủ, hướng chi, coi như ngươi thật cuối cùng còn sống sót, đạt được tư cách, kia lại có thể thế nào. Hồng quân vẫn là rất bi quan, lắc đầu không dứt. Ta không biết ngươi gặp phải cái gì, ta chỉ biết một chút, đó chính là vận mệnh phải nắm ở trong tay mình, trốn vinh hoàn toàn không phải biện pháp tốt nhất. Nộ không chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên giải. Đáng tiếc. Hồng quân khó chơi. Đừng bảo là, ta là không sẽ cải biến ta nghĩ pháp. Bất quá, nếu như bọn họ 6 người nguyện ý với người rời đi, ta sẽ không ngăn trở. Đã như vậy, đa tại đạo tổ. Ngộ không mừng rỡ, hắn muốn chính là đạo tổ những lời này, hắn cũng không có hy vọng xa về mình có thể khuyên động cái này thật ngoan cố. Chư vị, ta nói tóm tắt. Ngộ không đơn giản nói sự tình báo cho biết lục thánh, chân tướng không thể nghi ngờ làm người ta khiếp sợ, lục thánh đều bị chấn động. Bất quá. Bọn họ rất nhanh thì có lựa chọn, tam thanh cùng nữ hoa đều chọn rời đi, cùng ngộ không đi địa cầu đánh một trận. Tiếp dẫn cũng có chút ý động, bất quá, hắn liếc mắt nhìn bên người chuẩn đề lại muốn nói lại thôi. Hai vị, chúng ta mặc dù có chút hiểm khích, bất quá đây chẳng qua là đánh nhau vì thể diện. Nếu như hai vị không ngại, ta vô cùng nguyện ý cùng hai vị tiêu tan hiểm khích lúc trước, mà còn, chuẩn đề đạo hữu thất bảo dây cây, ta có thể vì phục hồi như cũ. Ngộ không nhìn ra nguyên do trong đó, ngay sau đó mở miệng nói. Lúc dung người, hắn không nhận với cùng chuẩn đề tạm thời hòa hảo. Phục hồi như cũ thất bảo dây cây, ngươi có thể làm được. Chuẩn đề cả kinh, có chút không dám tin tưởng. Bất mãn các vị, ta thai ngén một thế giới, hiện nay còn chưa khai thiên tích địa, còn thuộc về hôn độn trong sương ngủ tiên thiên chi khí, nơi đó còn có không thiếu. Nộ không lại nói. Chúng thánh lại một lần bị kinh động đến, ngay cả hồng quân cũng cả kinh, hắn không nghĩ tới, cái thế giới kia, nộ không lại thật tạo ra tới. Ngộ không cũng không phải là nói một chút mà thôi, hắn thật từ thai ngén trên thế giới trộm tới một chút tiên thiên chi khí, tặng cho chuẩn đề, chuẩn đề mừng rỡ, vội vàng dùng dòng chữ thất bảo dây cây, có cái này một chút tiên thiên chi khí, hắn thất bảo dây cây, không chỉ có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có khả năng tiến hơn một bước. Người đã đã giúp ta khôi phục thất bảo dây cây, kia giữa chúng ta hiểm khích dĩ nhiên là không tồn tại. Chuẩn đề gật đầu, tiếp dẫn cũng quyết định cùng nộ không cùng rời đi. Siêu thoát Là bọn hắn cho tới nay mộng tưởng, bây giờ thật vất vả có như vậy cơ hội, bọn họ tự nhiên không muốn buông tha. Cáo biệt hồng quân, nộ không mang theo lục thánh trở lại địa cầu. Đơn giản an bài một chút, nộ không bắt đầu luyện hóa một chi thần linh, cái này một vị thần am hiểu khôi phục cùng phòng ngự, công kích không mạnh, bất quá dù vậy, nộ không hay là đem hắn dẫn hướng bên ngoài thái không. Quả nhiên không hàn đoán, tại hắn lúc động thủ sau khi có dị tộc thánh nhân mưu toan nhúng tay, bọn họ đuổi hướng ra phía ngoài thái không, đị bất quá bị hồng hoang lục thánh cho ngăn trở. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, một chi thần linh cộng thêm 16 vị thánh nhân liên thủ, nếu không phải có hồng hoang lục thánh giúp đỡ, nộ không tất nhiên sẽ lâm vào to lớn bị động bên trong. Đây là một trận đại chiến, nộ không cùng hồng hoang lục thánh bị áp chế rất thảm. Cái này cũng lệnh lục thánh lúc khiếp sợ, lúc nào, thánh nhân như vậy không bao nhiêu tiền, vừa xuất hiện chính là 16 vị nhiều. Giúp ta ngăn cản bọn họ, chờ ta dọn ra tay, chính là bọn hắn tận thế nổ không trong lòng phát lệnh, Hắn cảm giác có dũng khí, một khi luyện hóa một chi thần linh, trong cơ thể hắn tối cao thiên cơ đem sẽ tích lũy đến lượng nhất định, sinh ra một lần chất biến. Cho nên, hắn mới dám ăn nói ngông cuồng. Đối với cái này, 16 vị dị tộc thánh nhân cười lạnh không giúp bọn họ căn bản không tin tưởng nộ không có như vậy thực lực.